Phó ba thực bất đắc dĩ, ta này không phải cũng không có biện pháp sao, phòng ở là mấy ngày nay tài trí xuống dưới, phía trước vẫn luôn trụ túc xá, chính là ta tưởng chính mình nấu cơm cũng không điều kiện A. Phó văn cắm một câu, ba, ngươi ở tin không phải nói ngươi tìm được ta đại ca sao, ta đại ca ở bên này còn quá khá tốt, vậy ngươi sao không đi nhà hắn ăn đâu. Phó ba cũng là cái dấu không được chuyện, từ lần đầu tiên đi lão đại ra sau. Hắn trở về liền cấp tức phụ hài tử viết phong thư, bên trong liền nhắc tới tìm được lao đại, lao đại quá đến không tồi từ tử. Hắn ý tứ là tưởng hòa hoán hạ hai bên quan hệ, không thành tưởng phó mẹ bọn họ nhìn tin nội dung sau, đều đem phó lối lại mắng một đốn. Hừ, con tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài đâu. Phó mẹ nhìn không được đâm một câu. Đại ca ngươi ra ly này rất xa, đi một chuyến không có phương tiện. Lại nói, đại ca ngươi một nhà bốn người quá khá tốt. Ngươi đại tẩu hiện tại còn lớn bụng, mắt nhìn muốn sinh, ta nếu là đi nhiều, ngươi đại tẩu phải bị liên lụy. Phó văn giải thích một câu. Ừ, ngươi hiện tại đến là sẽ đau lòng người. Lúc trước ta lớn bụng còn không phải đến hầu hạ các ngươi một nhà già trẻ, khi đó ngươi sao không nói sợ ta bị liên lụy đâu, chính là con dâu so tức phụ quý gia. Phó mẹ âm dương quái khi nói. Ngươi đây là nói cái gì? Phó ba nghe tức phụ nói như vậy có chút sinh khí. Tiếng người, như thế nào, ta hiện tại nói chuyện cũng không được đúng không? Phó mẹ nhưng không sợ hắn, lập tức liền đem đôi mắt trừng mắt nhìn lên. Thật thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, ta không cùng người giống nhau so đo. Phó ba lại lần nữa bại hạ trật tới, rứt khoát vung trên tay khác phòng đợi đi. Nhà mới chính là hảo, nhà ở nhiều, hắn không cao hứng cũng có thể trốn đến khác nhà ở đi, chính là so trong thành trụ thời điểm thư thái nhiều. Hử! Phó mẹ không để bụng, lao giả này cả đời đều là này tính tình, không cần phải xen vào hắn, không bao lâu thời gian liền chính mình hảo. Mẹ, ngươi đừng tổng nói ta ba, tốt xấu ta ba cũng là lão sư, về sau ở bên này, ta không ở, ngươi còn phải dựa vào ta ba đâu. Phó văn xem ba mẹ xảo xong rồi, lúc này mới khuyên một câu. Hắn câu này không khuyên con hảo, khuyên càng làm cho phó mẹ sinh khí, sao mà, các ngươi không ở bên này. Người ba còn dám cho ta khí chịu à, ta cho hắn cái lá gan. Nàng tự tin nhưng đủ đâu, phó ra hai nhi tử một cái khuê nữ đều là từ nàng cái bụng bỏ ra tới. Về sau lão già này tưởng có người cấp dưỡng lao tống trùng, vậy xem bọn họ nương mấy cái sắc mặt sinh hoạt, còn tưởng phiên thiên, không có cửa đâu. Mẹ, ta không phải kêu ý tứ, ta ba gì dạng ta còn không biết sao, khẳng định là nghe mẹ người, bất quá ta đại ca ở bên này, nghe ta ba kêu ý tứ. Giống như rất xem trọng ta đại ca cùng đại tẩu, ai đù, ta cũng nói không tốt, dù sao chính ngươi ở bên này, phàm là ở lâu cái tâm nhãn, nếu là thực sự có chuyện gì, vậy cho ta bên kia gọi điện thoại. Phó văn một bộ khó mà nói bộ dáng Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, đại ca ngươi liền nhảy không đứng dậy. Phó mẹ nói thực kiên cường. Phó văn đó là ai à, cân nhắc mẹ nó thật là cân nhắc thấu thấu. Nếu không nhiều năm như vậy cũng không thể vẫn luôn hoạch độc sủng, từ hắn ba hướng trong nhà viết đệ nhất phong thư bắt đầu, hắn liền cảm thấy mẹ nó có điểm không thích hợp nhì, tuy rằng trong miệng vẫn là máng đại ca máng hùng nhưng là hắn lại từ giữa nhìn ra nàng không chân thành, không nỗ lực, tổng cảm giác nàng còn có chút khác tính toán. Muốn ta nói, đại ca lúc trước kết hôn kết vội vàng, tuy rằng ta là phân gia, nhưng chính là phân gia, hắn cũng vẫn là ba mẹ các ngươi nhì tử. Cũng vẫn là ta thân đại ca, lúc trước kết hôn ta không đi, đại tẩu cũng chưa đã gặp mặt, hiện tại chúng ta đều đến này, có phải hay không bất thời giờ đi ta đại ca ra nhìn xem. chương 355 Phó Mẹ Nó Tiểu Tâm Tư Phó Mẹ là rất muốn đi lão đại gia nhìn xem, rốt cuộc lao nhân ở trong lòng chính là đem lão đại kia hai vợ chồng khen trời cao, gì có khả năng, gì nhanh nhẹn nàng cảm thấy, vậy không phải nàng nhi tử có thể cụ bị Mỹ Đức. Bất quá lao nhân người nọ nàng cũng biết, giống nhau thời điểm là không nói dối, kia nói cách khác, rất có thể lao đại có nàng cưới cái có khả năng tức phụ. Bất quá cái này con dâu là nông thôn, có khả năng kia cũng là hẳn là. Nếu là không điểm lấy đến ra tay, nhà mình nhi tử một cái người thành phố, làm gì cưới cái nông thôn tức phụ A. Bất quá phó mẹ tự giữ thân phận, tổng cảm thấy nàng một cái đương mẹ nó, lao đại nếu là thật có lòng. Sao cũng đến trước mang theo hắn tức phụ lại đây xem nàng. Nàng nếu là hiện tại liền tự mình chạy lão đại ra đi, kia nàng này bà bà còn có gì mặt mũi. Liên như vậy, bởi vì điểm này tiểu tâm tư, nàng liền vẫn luôn không đồng ý đi lão đại ra nhìn xem, dù sao bên này sự tình cũng nhiều, lôi kéo lão nhân cùng lão nhị cùng nhau đem tân ra thu thập một lần. Phó văn bị lão mẹ lôi kéo làm việc rất là bất đắc dĩ, hắn kỳ thật rất muốn đi đại ca ra nhìn xem. Rốt cuộc từ nhỏ hắn liền so đại ca ưu tú, ở nhà cũng so đại ca được sủng ái, lúc trước đại ca có thể nói là bị trong nhà từ bỏ, đuổi ra đi, hắn thật sự là không nghĩ tin tưởng đại ca mấy năm nay qua đi liền so với hắn quá hảo, nói thật nhìn đến hắn ba tin nói những cái đó, hắn là không tin, liền hắn ca kia tính tình, đến chỗ nào đều không đợi chịu người đã thấy, sao có thể hôn như vậy hảo. Cho nên lần này lại đây, hắn liền tưởng tự mình đi nhìn xem. Nhìn xem đại ca có phải hay không hôn thật sự có hắn ba nói như vậy hảo. Chỉ là hắn kỳ nghỉ đoạn, xóa qua lại trên đường thời gian, hắn chỉ có thể ở bên này đãi ba ngày, mà bởi vì con mẹ nó tiểu tâm tư, thẳng đến thượng về nhà xe lửa, hắn cũng không đi thượng một chuyến đại ca ra. Tiến đi lão nhị, phó mẹ còn ở tân gia kiên trì đâu, chẳng qua mỗi nhiều chờ một ngày, nàng này sắc mặt liền hắc thượng một phân, phó ba vài lần tưởng khuyên đù nàng, muốn cho nàng buông thành kiến. Rốt cuộc về sau bọn họ hai vợ chồng già khả năng muốn ở bên này sống quãng đời còn lại. Lao nhị như vậy xa khẳng định trông cậy vào không thượng. Nói như vậy rất có thể phải nhờ vào Lao đại một nhà. Hiện tại đúng là cùng Lao đại chứa trị quan hệ tốt nhất thời khác, nếu là bởi vì Lao bà tử chí khí. Chậm chế, về sau đã có thể không có như vậy cơ hội tốt. Phó ba khuyên can mãi, phó mẹ có ti buông lỏng, rốt cuộc này đều phải một vòng. Còn không có nhìn đến lao đại hai vợ chồng ảnh đâu, nàng cũng có chút ngồi không yên, kia không được, ta tốt xấu là hắn thân mụ, liền không nghe nói qua nhà ai có lao đi xem tiểu nhân đạo lý. Lại nói lao đại ra nếu là cái hiểu chuyện, biết ta cái này bà bà lại đây, như thế nào không được cùng lao đại cùng nhau lại đây xem một cái a Nàng vẫn là tự giữ thân phận, nàng đã là thân mụ lại là bà bà, nên kia hai vợ chồng tới nịnh bỡ nàng mới đúng. Ai u Ngươi một cái đương mẹ nó, cùng hai tử so đo nhiều như vậy làm gì, lại nói ta không phải theo như ngươi nói sao. Lão đại tức phụ bụng lớn, ta đánh giá lại quá hai ngày phải sinh, làm nàng qua lại chạy cũng không an toàn. Phó ba trong lòng cũng sốt ruột, hắn là thật muốn cùng lão đại ra hảo hảo chỗ. Nguyên lai không có đối lập không biết, trước một thời gian hắn đi lão đại ra hai tranh, cùng nhà mình so sánh với, hắn là thật thích lão đại ra. Bất quá hắn cũng biết lão đại khúc mắt, Mấy năm nay là bọn họ bạc đại hắn, hiện tại nói hòa hảo liền hòa hảo không quá hiện thực, hắn liền nghĩ thừa dịp lao đại tức phụ mang thai sinh hài tử lúc này, bọn họ hai vợ chồng nhiều qua đi nhìn xem, nhiều ít có thể hòa hoãn một chút hai bên quan hệ, về sau có chuyện này gì, lao đại bên này hỗ trợ chiếu cố một chút cũng trường khai miệng. Thiết, bụng to liền ghê đương ai không sinh quá hài tử sao mà, lúc trước ta sinh này ba thời điểm, nhưng không như vậy tiểu khí Còn không phải ở nhà nên làm gì làm gì. Bà bà cùng con dâu trời sinh liền không đối bản, nghe lão nhân vì con dâu nói chuyện, nàng này phản bác nói đều không cần trải qua đại náo liền ra tới. Phó ba cũng bô pháp, tưởng nói nhân ra lão đại tức phụ hiện tại cũng nên làm gì làm gì a hơn nữa làm còn so ngươi năm đó khi đó khá hơn nhiều, chính yếu chính là nhân ra hiện tại cũng sinh chính là đệ tam thai, hai so sánh dưới. Hán tức phụ khả năng duy nhất chiếm ưu thế chính là nàng lúc trước tam thai chung, hai thai là nhi tử, mà con dâu hiện tại trong bụng cái kia không biết, nhưng là đã sinh chính là hai cái cháu gái, này liền so bà bà rơi xuống đoạn đường. Không thể không nói, trọng nam khinh nữ loại này lão tư tưởng cỡ nào ăn sầu bén dễ, liền phó ba như vậy xem như có văn hóa người đều không thể may mắn thoát khỏi. Thính, ngươi tưởng sao mà liền sao mà đi, ta là quản không được. Phó ba một không kiên nhẫn cư như vậy, phất tay háo tử chạy lấy người. Lúc trước cứ như vậy, ban đầu xem tức phụ bạc đái đại nhi tử, hắn trong lòng cũng không vui, chính là nói tức phụ vài lần, nàng không nghe còn không ngừng cùng chính mình xảo. Hắn không kiên nhẫn dứt khoát bỏ gánh mặc kệ, lúc sau không muốn cãi nhau hắn xem không được tức phụ làm những cái đó sự, dứt khoát liền ở cách xa điểm, như vậy liền nhìn không thấy. Phó mẹ nhìn xoay người mà đi phó ba khí rậm chân mắng. Dì không lương tâm bạch nhãn lang không biết là mang phó ba đâu vẫn là mangg phó lôi đâu Rốt cuộc phó mẹ lại kiên trì hai ngày liền kiên trì không được liền lấy đại nhi tử bất hiếu nàng muốn đi tự mình giáo hấn danh nghĩa, lôi kéo phó ba ngồi xe buýt lần đầu tiên đi lao đại gia xe buýt ở trên đường ầm nửa giờ phó mẹ hạ xe buýt thời điểm còn lẩ bẩm một câu sao sai như vậy đâuờ tới rồi phó lôi cửa nhà phó mẹ đã sửa sang lại hảo quần áo đánh lên tinh thần, Đầu nâng cao cao, một bộ tử hy thái hậu tư thế. Kết quả không đến phiên nàng biểu hiện, phó ba gõ một hồi lâu môn, đều không có người tới ứng. Này như thế nào? Lao đại đi làm. Phó mẹ thò qua tới nhỏ giọng hỏi. Không thể a liền tính Lao đại đi làm đi, Lao đại tức phụ cũng đến ở nhà A Phó ba lắc đầu, Lao đại tức phụ như vậy bụng to, nghĩ ra đi phòng trừng cũng không được đi. Vậy ngươi ở gõ gõ? Phó mẹ cảm thấy lao nhân nói rất đúng, vì thế dặn dò một câu, nàng lại lui ra phía sau một bước, đem vừa mới bà bà khoản lại bưng lên. Hai người ở cửa đụng mười mấy phút, bọn họ liền kẹt cửa đều lột, chính là không nghe được bên trong động tĩnh. Lúc này phó ba trong lòng là sốt ruột, phó mẹ trong lòng chính là bất mãn, thật vất vả kéo xuống mặt tới một hồi, kết quả còn cho nàng ăn cái bế muôn canh, nàng trước nay đều không nghĩ có phải hay không chính mình tới không phải thời điểm. Nàng chỉ biết tưởng đứa con trai này chính là cùng nàng phạm hướng, cố ý cho nàng ngáng chân đâu Các ngươi tìm ai? Phó ra hàng xóm luôn là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Ai, ngươi hảo, chúng ta là phó lôi cha mẹ, lại đây xem bọn hắn vợ chồng son, ngươi là bọn họ hàng xóm đi, có thể hỏi hỏi biết bọn họ hai vợ chồng đi đâu sao? Phó ba nói chuyện vẫn là rất có người làm công tác văn hóa bộ giáng, nói mấy câu liền đem chính mình thân phận cùng mục đích đều nói dành mạch. Đối diện nam nhân trên dưới quét này lão phu thêm một lần, có thể là cảm thấy bọn họ xác thật cùng phó lôi lớn lên có điểm giống, cùng bọn họ lời nói có thể đối thượng, cho nên thái độ trở nên hảo không ít. Ú, là thuốc cùng thầm A, các ngươi là tới xem phó lôi hai vợ chồng đi, bọn họ hiện tại không ở nhà, phó lôi hắn tức phụ muốn sinh, bọn họ hai vợ chồng ngày hôm qua liền đi vệ sinh sở ở đi. chương 356 mẹ chồng nàng dâu rốt cuộc gặp mặt. gì. Sinh hải tử còn đi vệ sinh sở. Phó mẹ nhịn không được kinh hô. Nàng lúc trước sinh ba thời điểm đều là ở nhà sinh, lão đại tức phụ làm con dâu bằng gì là có thể đi vệ sinh sở, bằng gì có như vậy tốt đáy ngộ. Được rồi, có thể là lão đại tức phụ thai vị bất chính, ta vẫn là hãy đi trước nhìn kỳ hắn nói đi. Phó ba chỉ sợ tức phụ nói ra gì không dễ nghe, nay cũng không phải là ở người trong nhà trước mặt, tổng phòng trưng điểm mắt mũi, thật là cảm ơn ngươi. Phiền tói hỏi một chút, vệ sinh sở đi như thế nào? Hắn đã tới xây thành một công ty vài lần, nhưng là cũng chỉ hạn người nhà khu bên này, vệ sinh sở hắn là trước nay không đi qua, chỉ có thể tìm người hỏi một câu. Hàng xóm hảo tâm cấp chỉ lộ, phó ba khách khí cùng người lại lần nữa nói lời cảm tạng, sau đó lanh phó mẹ liền tìm đi vệ sinh sở. Quài xuất ra thuộc khu, kỳ thật không cần người hỏi, phía trước kia ba tầng trên lầu trói lõi treo một cái đại đại chữ thập đỏ đâu Muốn nói dê khu phát triển thật là phi thường nhanh chóng, năm đó những người này vừa tới thời điểm, nơi này gì gì đều không có, điện cũng chưa kéo, tối sầm thiên sở hữu địa phương đều một mảnh đen nhánh, lúc này mới không mấy năm, nơi này liền đại biến dạng, khác không nói, liền này vệ sinh sở, liền từ phía trước một cái nhà trệt nhỏ biến thành uy vũ ba tầng tiểu lâu. Mà khoa phụ sản liền ở lầu ba bên trái, Phó ba hai vợ chồng bò lên trên lầu 3 đi vào phòng bệnh thời điểm, liền nhìn đến lớn bụng Chu Tư Ninh đang nằm ở trên giường bệnh ăn quả táo đâu. Chu Tư Ninh nhìn đến đi vào phòng bệnh hai người, một cái là lão công công, cái kia không cần phải nói liền biết là ai. Nàng phong thả ung dung đem trong miệng quả táo nuốt xuống đi, sau đó đem trong tay không ăn song phóng tới trên tủ đầu giường, tiếp theo cầm lấy đắp trên đầu giường khăn lông ướt xoa xoa tay, lúc này mới đôi khởi tươi cười tiếp đón tiến vào hai người. Ba, ngươi sao tới đầu Không quen biết nữ, đương nhiên liền trước xem nhẹ. Ha ha, ta mang theo mẹ ngươi lại đây nhìn xem các ngươi, kết quả đi gó cửa, nhà ngươi không ai, hàng xóm nói cho chúng ta biết ngươi tại đây, chúng ta liền tìm lại đây. Phó ba đối với con dâu có chút mở không nổi miệng, cho nên không nói chuyện đâu, liền trước ha hả ha hai câu. Đây là mẹ ơi, mau ngồi mau ngồi, ta này thân mình cũng không có phương tiện. Chiếu cố không chu toàn đến các ngươi nhưng đừng để ý. Chu Tư Ninh vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào nhà liền không gì hòa nhã bà bà, rất là khách khí tiếp đón người ngồi xuống. Phó mẹ nhấp khẩn miệng, đối với con dâu chỉ động mồm mép phi thường bất mãn, bất quá nàng tốt xấu cũng coi như là có điểm kiến thức, biết nhi tử không ở, vừa thấy mặt liền chọn thứ có chút khó coi, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng phẫn nộ nói, ngồi vào là không cần, nghe ngươi ban nói ngươi hỏi thân mình. Ta nghĩ tốt xấu là ta tôn tử, ta cái này đường mãi mãi cách khá xa liền không nói, hiện tại ly như vậy gần, sao nói đều đến đến xem, không thành tưởng ngươi đến là sẽ hưởng phúc, cư nhiên chạy. Vệ sinh sở ở tới, Chu tư ninh tò mò nhìn cái này nổi tiếng đã lâu bà bà, có chút không rõ nàng nói những lời này ý nghĩa ở đâu, là ngại nàng làm ra vẻ dùng nhiều tiền. Không đúng à, chính là tiêu tiền cũng là hoa bọn họ hai vợ chồng tiền. Cùng bà bà một mau tiền quan hệ đều không có, nàng có gì hảo ghét bỏ. Tưởng không rõ bà bà trong lòng là sao tưởng, nàng cũng liền không nghĩ, nàng hiện tại chính là thai phụ, kiêng kỵ nhất chính là lo hâu nhiều. Phó ba xem lão bà tử lại muốn bắt đầu, chạy nhanh lén lôi kéo nàng quần áo, ý bảo nàng thu liễm điểm. Phó mẹ không kiên nhận hướng phía sau lay một chút, nàng còn như thế nào thu liễm, này phá của tức phụ, không ở nhà sinh ra được tính. Hiện tại cư nhiên tiêu tiền ở vệ sinh sở ở, này không phải dày xéo tiền sao. Tuy rằng dày xéo tiền là đại nhi tử, nhưng là nàng cái này mẹ đã biết cũng đau lòng a Phó lôi đi làm, các ngươi lời chút, ta đi cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn một tiếng. Chú tư ninh gian nàn từ trên giường ngồi dậy. Nàng thân mình đã thức trọng, hôm qua chính là cảm thấy hài tử đã đi xuống dưới, lúc này mới thu thập đồ vật trụ tiến vào, hiện tại không ai giúp một chút. Xuống giường cũng đến chấm rãi. Phó ba xem con dâu như vậy, rất muốn làm lao bà tử đi lên giúp một chút. Người nói con dâu vất vả như vậy, bọn họ làm nhìn cũng kỳ cục, chính là hắn làm một cái lao công công. Nhiều xem hai mắt đều cảm thấy tao đến hoảng, ruôi tay kêu căn bản là không có khả năng sự. Kết quả phó mẹ còn bưng thân phận, thấy cũng đương không nhìn thấy. nay không phải làm con dâu chậm gì gì chính mình từ trên giường đi lên. Khi thật Chu Tư Ninh chính là nhìn cồng kênh điểm, trên thực tế này đó cơ bản sự nàng chính mình đều có thể làm, nếu không phó lỗi cũng không thể yên tâm làm tức phụ chính mình một người tại đây. Không cần trao lỗi gọi điện thoại, chúng ta chính là lại đây nhìn xem, không cần chậm chê hắn đi làm. Phó ba nói, Chu Tư Ninh không nghe hắn, thức tha là lướt đi đến hộ sĩ trạm mượn điện thoại cấp nam nhân gọi điện thoại đi. Nàng cùng cha mẹ chồng không thân, cùng bọn họ không gì nhưng liêu làm cho bọn họ ba đại ở một cái phòng mắt to chừng mắt nhỏ, thật sự là khó chịu, cho nên vẫn là làm phó lôi lại đây cùng nhau chịu tội đi. chờ năng từ hộ sĩ chạm trở về, phó ba lại mở miệng, ngươi đây là muốn sinh đi, vẫn là đừng qua lại đi rồi, vừa lúc mẹ ngươi lại đây hiện tại cũng không gì sự, phó lôi còn phải đi làm lo liệu không hết quá nhiều việc, làm mẹ ngươi tại đây hầu hạ ngươi mấy ngày đi. Hắn là hảo ý, có bà bà ở trước mặt, Hầu hạ tức phụ ở cứ việc này là thực bình thường. Nhà hắn lao nhị tức phụ cùng tiểu khuê nữ sinh mấy cái hài tử đều là nhà hắn lao bà tử cấp hầu hạ. Phó mẹ nghe lão nhân lời này trong lòng liền không vui, bất quá không đợi nàng nói gì không dễ nghe lời nói đâu. Chu Tư Ninh vậy mở miệng cự tuyệt, không cần, ta này vội đến lại đây, ta cũng không gì sự, giữa chưa phó lôi lại đây giúp đỡ là được, không cần phiền toái các ngươi Liền nàng biết phó lôi cùng nàng mẹ nó quan hệ, Nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng A, sẽ muốn cho bà bà hầu hạ nàng. Phó lôi còn phải ở nhà xem hai hài tử, như vậy hai đầu chạy có thể vội đến lại đây sao? Ngươi đừng khách khí, mẹ ngươi hầu hạ ở cứ có kinh nghiệm đâu, lúc trước ngươi đệ mội cùng tiểu mội đều là mẹ ngươi hầu hạ. Phó ba quan tâm nhi tử, đồng thời cũng tưởng cấp lao bà tử thổi phồng một chút. Thật không cần ba, hai hài tử hiện tại đều thượng nhà trẻ đâu, ban ngày có người nhìn. Phó lôi tan tầm vừa lúc đi tiếp, bọn họ liền cùng nhau lại đây bên này, bệnh viện, có nhà ăn, múc cơm ăn thực phương tiện. Chú tư ninh mặt mang mỉm cười tiếp tục cự tuyệt, dù sao nàng là không có khả năng làm bà bà lưu lại. gì các ngươi một nhà vài khẩu tử đều ở bệnh viện đợi, còn ăn canteen. Phó mẹ cọ từ trên ghế đứng lên, khí. Làm gì làm gì, đây là bệnh viện lại không phải chợ bán thức ăn, các ngươi hồn nào cái gì, tại như vậy hô to. Đem các ngươi đuổi ra ngoài A. Tiểu hộ sĩ đẩy cửa liền bùn bùn nói một hồi, xem bên trong vài người đều không nói, lúc này mới rũ mặt đóng lại phòng bệnh môn. Ngươi đừng kích động, có chuyện hào hào nói. Phó ba chạy nhanh trấn an phó mẹ, liền sợ hắn một cái xem không được lại ồn ảo lên. Chú Thư Ninh nhìn đối diện đứng hai vợ chồng, quyết định vẫn là câm miệng đừng nói chuyện, có gì vẫn là chờ phó lôi tới theo chân bọn họ câu thông đi, này lao thái thái xác thật tính tình không tốt lắm. Nàng này thai phụ tháng lớn, chịu không nổi kích thích, vẫn là không hầu hạ đi. Phó mẹ cũng là cảm thấy có chút mất mặt, rốt cuộc vẫn luôn quảng cáo dùm bên chính mình là người thành phố, hiện tại vừa đến bệnh viện đã bị một cái tiểu hộ sĩ cấp quá lớn, trên mặt nàng có chút không nhịn được, vì thế này ba người ở phòng bệnh mắt to chừng mắt nhỏ, ai đều không có đang nói chuyện. Cũng may, Phó Lỗi tới mau, bên này còn không có an tính 5 phút đầu, hắn liền đẩy cửa đi đến, tức phụ Ngươi không sao chứ? chương 357 lần đầu tiên giao phong. Ta không có việc gì, ngươi ba mẹ tới. Chú Tư Ninh đối với phó lôi trong mắt chỉ có nàng loại này hành vi tán thưởng không thôi. Bất quá đối diện là cha mẹ chồng, nàng chính là SQ không cao cũng biết hiện tại không phải tú ân ái thời điểm. Phó lôi mới vừa vào nhà liền dùng hai mắt đem tức phụ từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận vấn đề gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới nhận được điện thoại thời điểm, hắn tâm đều phải nhắc tới cổ họng, mẹ nó kia tính tình, hắn là thật lo lắng hai người đánh một khối đi. Nếu là ngày thường hắn tức phụ Bưu hắn đâu, chính là thượng thủ hắn tức phụ cũng không thiệt toi được, chính là hiện tại tình huống đặc thù, tức phụ bụng như vậy lại, hắn sao có thể không lo lắng. Ba mẹ các ngươi như thế nào tới? Phó Lỗi rốt cuộc có rảnh phản ứng vốn dĩ không nên xuất hiện ở phòng bệnh hai người. Phó Ba chạy nhanh ngăn chặn muốn báo nổi bà tử. Cơm nói, ha ha, này không phải mới vừa dàn xếp hảo, mẹ ngươi biết ngươi tức phụ muốn sinh, một hai phải lại đây nhìn xem các ngươi. Về đến nhà đi mới biết được các ngươi đã trụ đến vệ sinh sở tới, này không phải đi tìm tới. Phó lỗi nhìn nhìn mẹ nó, xem nàng sắc mặt không tốt lắm, nhưng là còn có thể đè nén xuống chính mình tính tình, vẫn là thật cao hứng. Hắn đã qua yêu cầu ba mẹ quan tâm tuổi tác, hiện tại hắn chỉ cầu này hai láo chính mình quá hảo. Đường tới tìm nhà hắn phiền tói liền hảo. Không cần, xem gì xem, ta cũng không phải gì người ngoài, không cần chỉnh này đó hư. Lại nói theo lý thuyết, ta mẹ dọn lại đây hẳn là chúng ta này đường tiểu nhân đi xem các ngươi bất quá ta tức phụ thân mình trọng, qua lại buôn ba quá nguy hiểm, ta còn suy nghĩ chờ nàng sinh xong rồi, ôm hài tử cùng đi xem các ngươi đâu. Phó lỗi lời này nói rất xinh đẹp, đường động có phải hay không thật sự như vậy tưởng. Ừ, nhưng khác Ta này lão bà tử nhưng không như vậy đại mặt. Phó mẹ không nhìn xuống, lãnh không được nói như vậy một câu. Phó ba cùng phó lỗi đều rất có ăn ý đương không nghe được, trực tiếp lượt qua. Đều là người một nhà, ai xem ai không chú ý nhiều như vậy. Phó ba chính là cái người hiền lành, thật cảm thấy bọn họ tới xem con dâu khá tốt, nhà hắn còn không có dọn dẹp hảo đâu. Nếu là nhi tử mang theo tức phụ trở về, cũng không gì nhưng chiêu đãi, như vậy liền khá tốt. Lao đại tức phụ đây là muốn sinh. Ấn, ngày hôm qua liền cảm giác được bụng đi xuống trầm, phỏng trừng liền hai ngày này. Phó lôi cười ha hả, đi đến giường bệnh biên rửa vào tức phụ ngồi xuống, thuận tay cầm lấy đầu giường treo khăn lông ướp lao tay, sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường kia bị gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nửa cái quả táo đưa cho tức phụ. Tức phụ hiện tại cũng không phải là một người, tuy thời đều yêu cầu dinh dưỡng, chỉ là hắn này quả táo mới vừa đưa qua đi. Liền cảm giác có nói nóng bỏng tầm mắt bắn lại đây. Hắn không cần xem liền biết, khẳng định là mẹ nó, bởi vì trong phòng liền như vậy vài người, hắn ba kia tính tình không nói cũng thế, cho nên chỉ có thể là mẹ nó. Hắn sợ tức phụ tiêu hóa bất lương, chạy nhanh sườn nghiêng người, ngăn trở chính mình tức phụ, làm nàng an tâm ăn quả táo. Ba mẹ, này có quả táo, các ngươi cùng ăn một cái. Phó lôi cũng không phải không hiếu thuận người, có ăn ngon, khẳng định bỏ được cấp ba mẹ ăn. Không cần, không cần, đều để lại cho ngươi tức phụ ăn đi, chúng ta lớn như vậy số tuổi, ăn cái này làm gì? Phó ba chạy nhanh xua tay, không tiếp quả táo, đây là cấp tức phụ bổ thân mình, hắn sao không biết xấu hổ ăn đâu? Bất quá hắn ngượng ngùng, hắn tức phụ nhưng không biết xấu hổ. Phó mẹ hai mắt bước hỏa dối tay đem hai cái quả táo đều nhận lấy, vừa mới nàng nhìn đại nhi tử kia cẩn thận hầu hạ nô tài dạng, trong lòng này hỏa khí liền có chút áp chế không được. Đứa con trai này chính mình dưỡng hơn 20 năm, nhưng cho tới bây giờ không như vậy hầu hạ quá nàng cái này đương mẹ nó, kết quả hiện tại đến là cho nữ nhân khác làm trâu làm ngựa. Ngươi nhi tử lớn như vậy số tuổi, lần đầu tiên cho ngươi cái này đường ba một cái quả táo ăn, ngươi bằng gì không cần. Chính là ngươi không cần, kia cũng là tiện nghi người khác. Phó mẹ trừng mắt nhìn dấu ở nàng nhi tử phía sau chỉ lo ăn con dâu cả, âm dương quái khí tới như vậy một câu. Chú Tư Ninh cảm nhận được nhưng là không phản ứng dối tay ở phó lôi trên mông nhẹ nhàng khắp một chút sau, tiếp tục vô cùng cao hứng gặm nàng quả táo đi phó lôi bởi vì mặt sau tác quái tay nhỏ hổ khu chấn động, lập tức đuổi kịp dây cốt giống nhau, dỗ người nói há mồm liền tới ta lớn như vậy, ba mẹ các ngươi cũng chưa cho ta ăn qua quả táo lại nói tiếp ta thật đúng là các ngươi thân nhi tử. phó mẹ không nghĩ tới đại nhi tử sẽ làm trò mặt cùng nàng đỉnh hơn nữa lời này nói, Giống như bọn họ từ nhỏ ngược đãi hắn giống nhau. Không ăn quả táo cũng không thấy đem ngươi nói chết, ngươi không phải là hảo hảo lớn như vậy. Nói thật đối, không ăn quả táo ta cũng lớn như vậy, ba mẹ chúng ta là người một nhà, phòng trừng các ngươi cũng không thiếu này khẩu. Phó lỗi mặt vô biểu tình. Phó ba mắt thấy muốn đánh lên tới, chạy nhanh đứng lên cứu hỏa. Đúng vậy, chúng ta không thiếu này khẩu, này quả táo vẫn là lưu trữ cho ngươi tức phụ bổ bổ thân mình đi. Hắn nói, từ phó mẹ trong tay đem kia hai cái quả táo đoạt lại đây, sau đó chạy nhanh nét vào cái kia trang quả táo bố trong túi. Tiếp theo xoay người cấp đã đứng lên chuẩn bị phát hỏa phó mẹ đưa mắt ra hiệu. Được rồi, điểm này sự ta làm là được, người liền không cần đi lên. Hắn lại cưỡng chế đem lão bà tử ấn đến trên ghế ngồi xong Người ấn ta làm gì, đều ngồi thời gian dài như vậy, ta chạm một lát không được a Phó mẹ vẻ mặt không tao hứng, nhưng lại ở con dâu trước mặt. Nàng còn phải bưng bà bà tư thế, không nghĩ cùng nhi tử xảo làm con dâu chế dễ ước. Hành, người đi ra ngoài đi bộ trong chốc lắt đi, ta cùng lão đại nói hai câu, trong chốc lắt chúng ta liền đi trở về. Phó ba hiện tại đã không nói làm lão bà tử chiếu cố con dâu ở cữ chuyện này. Con tưởng rằng hai bên thời gian dài như vậy không gặp, lão bà tử như thế nào cũng đến có cái mới mẻ kinh nhi, không thành tưởng vẫn là như vậy cho nên vẫn là đừng cho nhi tử tức phụ tìm phiền tói đi. Phó mẹ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là lao nhân lời này đều nói ra, nàng nếu là ăn vạ không đi nào còn có mặt mũi, chỉ có thể hư một tiếng, ném đáp ra phòng bệnh. Không có làm dối, phòng bệnh không khí một chút thì tốt rồi lên. Phó lôi cùng phó ba nói nói sắp tới tình huống. Phó ba cùng phó lôi quan tâm hạ hai cái cháu gái đã con dâu thân thể, xem như phụ từ tử, tử hiếu, hòa thuận vui vẻ. Nên nói đều nói xong. Phó ba cũng không phải cái có thể nói có thể nói lời nói, đem có thể quan tâm đều quan tâm một lần sau, hắn khô cằn liền không gì nói. Lão đại à, mẹ ngươi nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, nàng già rồi, đầu hóc đôi khi không quá thanh tỉnh, nàng nói gì không dễ nghe, ngươi nghe liền tính, đừng cùng nàng giống nhau so đo. Hắn đôi dọn lại đây sau tân sinh hoạt là tràn ngập hy vọng, không nghĩ trong nhà còn giống phía trước như vậy ấm ý cái không để yên. Cho nên mới sẽ cùng nhi tử nói lời này. Phó lôi trầm mặt không có tiếp hắn ba lời này, hắn minh bạch hắn ba ý tứ, mẹ nó kia hắn ba chị không được, vậy chỉ có thể từ hắn cái này đường nhi tử xuống tay. Hy vọng hắn còn giống khi còn nhỏ như vậy ở nhẫn, lui bước, sau đó hảo duy trì gia đình hài hòa. Này nếu là hắn người cô đơn nói, hướng về phía hắn ba trên đầu tóc bạc, phỏng chừng thật đúng là liền ứng, chính là hắn hiện tại cũng là đương ba người, hắn nếu là lui. Hắn tức phụ hắn khuê nữ làm sao? Làm hai tử lại quá một lần hắn khi còn nhỏ nhật tử, đừng nói thật sự, chính là ngẫm lại hắn đều không làm a Ai nha? Đau đau đau, phó lỗi, ta giống như muốn sinh. chương 358 tái sinh một cái. Sự tình phát sinh thực đột nhiên, rõ ràng lại nói nói mấy câu là có thể đem phó ba phó mẹ cấp tiễn đi, kết quả chu tư ninh này không ngẹn lại, hai vợ chồng già lúc này liền đi không được. Thực mò. Chú Tư Ninh đã bị hộ sĩ đỡ đi vào phòng sinh, phó lôi bất chức khác, theo tới phòng sinh cửa, sau đó liền làm vọng thê thạch, đứng ở kia nhìn chằm chằm cửa, sau đó bất động. Phó ba cũng không biết muốn nói gì, hắn tức phụ lúc trước sinh hài tử thời điểm, hắn đều là đứng ở trên bục giảng, không ở trước mặt, chờ hắn tan tầm về nhà, hai tử đều đã sinh ra tới, cho nên hắn thật sự không gì kinh nghiệm. Hừ, tới rồi trong thành liền thật đem chính mình đương người thành phố. Sinh cái hài tử đều như vậy quý giá, ta lúc trước ở nhà cũng làm theo đem các ngươi ba cái hảo hảo sinh ra tới. Phó mẹ nguyên bản liền ở bên ngoài đi bộ, chờ phòng bệnh có động tinh thời điểm, nàng cũng theo lại đây. Xem nhi tử kia không tiền đồ bộ dáng, nàng sát mặt liền không tốt, này hơi mang ghen tung nói nàng đã sớm từng nói. Phó ba chạy nhanh lôi kéo lao bà tử, ý bảo nàng bất tranh cãi, nhà ai sinh hoạt đều không giống nhau, con dâu cả tới vệ sinh sở sinh có lẽ là nhân ra thân thể nhược đâu. Phó lôi lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn mẹ nó. Ba, ta tức phụ sinh hài tử đâu, ta cũng không rảnh tiếp đón các ngươi nếu không các ngươi liền đi về trước, chờ hài tử sinh sau, ta ở đi cho các ngươi báo tin. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng đâu, tuy rằng đã là lần thứ ba, nhưng là sinh hài tử việc này nào có bảo đảm, hắn sợ tức phụ có nguy hiểm, cho nên nóng lòng đâu, thật vô tâm tình hống người khác. Ừ, không cần ngươi đổi đi, ngươi cho rằng ai nguyện ý đãi tại đây địa phương sao mà, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, qua đi cũng đừng cầu đến ta này tới. Phó mẹ là một bụng khí, không hảo cùng đại nhi tử giải, quay đầu liền đối với lao nhân thấp giọng hô ngươi còn nhìn cái gì mà nhìn, không nghe ra người tới ra không chào đón ngươi sao, chạy nhanh cho ta đi, ngươi tốt xấu cũng là đại học lao sư, còn muốn chết ra lại mặt không đi sao mà. Nói xong cũng mặc kệ lão nhân gì sắc mặt, quay đầu hướng tới tới khi hành lang đi đến. Phó ba lấy chính mình này, lão thế cũng thật là không có biện pháp, nếu có thể đi cũng là chuyện tốt, cho nên hắn cũng không khách khí, mẹ ngươi tính tình ngươi cũng biết, nàng là bục tuệ. Khô Cần nói một câu sau liền bắt đầu chào từ biệt, kêu hành, ngươi bên này vội vàng, chúng ta liền đi trước không cho ngươi thêm phiền. Ta bên này đi không khai, liền không tiện các ngươi. Phó Lôi một câu khách khí lời nói cũng chưa nói, cũng là thật cảm thấy bọn họ tại đây là thêm phiền, nếu là ngày thường hắn có thể ứng phó liền ứng phó rồi, nhưng là hiện tại hắn tức phụ ở bên trong sinh hài từ đâu, hắn là thật không kia tâm tình đi ứng phó người khác. Phó Ba nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, sau đó yên lặng quay đầu, chạy lấy người. Phó Lôi rốt cuộc lại biến thành một quả không có tiếng tâm gì vọng thê thạch. Chủ tư Ninh có trước hai thai kinh nghiệm, lần thai sinh rất là nhanh chóng. Buổi sáng tiến phòng sinh, buổi chiều không đến ăn cơm chiều thời điểm đã bị đẩy ra tới, mẹ con bình an. Tức phụ vất vả. Phó Lỗi ngồi ở mép giường nắm tức phụ tay nhỏ, vẻ mặt thâm tình nói: "Bởi vì sinh sản thực thuận lợi, cho nên Chu Tư Ninh còn không xem như quá mệt mỏi, lúc này còn trận tròn mắt rượi vào đầu giường nhìn bên người em bé đâu." Chu Tư Ninh dương mắt nhìn nhìn hắn, không khách khí hỏi, nói thật vẫn là lời nói dối. "Ta lại sinh cái khuyên nữ." Ngươi thật không thất vọng, liên tiếp sinh ba khuê nữ, giống nhau nam nhân phòng trừng tâm tình đều không thể hào đi. Phó lôi không cao hứng đem tức phụ tay nhỏ một ném, còn tặng kèm cái xem thường, túi đầu xem chính mình tam khuê nữ, thuận tiện nói, ngươi lời này nói, sinh khuê nữ là ngươi thất vọng rồi đi, bất quá ngươi thất vọng cũng không có biện pháp, ngươi nam nhân đổi không được, hài tử cũng là từ ngươi trong bụng bỏ ra tới, ngươi không thích đều không được. Này ném tay nhỏ cùng trận trắng mắt đều là cùng tức phụ học, hiện tại phản dùng trở về còn rất sảng. Đều là người làm công tác văn hóa, ai còn không biết sinh nam sinh nữ nam nhân nói tính sao mà. Hiện tại dùng lời này tới điểm hắn, còn không phải là ghét bỏ hắn không bản lĩnh sao. Ừ, hắn liền thích tiểu áo đông. Này đại đông bác, phong ngao ngao lánh, hắn đến nhiều xuyên mấy tầng tiểu áo đông mới có thể giữ ấm đâu. Thiết, nhìn ngươi kia đức hạnh. Ta này không phải phòng ngừa chu đáo sao, ta xem mẹ ngươi như vậy, cũng không phải cái sẽ đau lòng con dâu. Đến lúc đó đỉnh đầu không thể sinh nhi tử chuột mũ khẳng định đến cho ta khấu thượng. Chú tư ninh đến là không sinh khí, ngược lại thong thả ung dung cùng hắn phân rõ phải trái. Ngươi quảng nàng làm gì, nàng không cao hứng liền không cao hứng. hai tử lại không phải nàng xem không phải nàng dưỡng, nàng sẽ không đau lòng con dâu liền sẽ không đau lòng bái. Ngươi nam nhân sẽ đau lòng ngươi là được bái. Phó lối ngoài miệng cùng lau mật ong giống nhau. Nguyên bản ở cái này ra liền không được cưa thích, địa vị một hàng lại hàng, hiện tại lại tới nữa cái kéo chân sau. Hắn là thật sợ tức phụ dưới sự giận dữ, sẽ đem hắn cái này chỉ biết sinh khuê nữ nam nhân cấp đá ra ra môn. Ngắm lại hắn lăn lộn thời gian dài như vậy có gì, một tháng khai hơn 30 đồng tiền tiền lương công tác. Hắn tức phụ căn bản không thấy ở trong mắt, chính mình tức phụ tùy tiện dưỡng cái gì ngoạn ý tránh đều là chính mình tiền lương vài lần. Lại có làm hắn lấy làm tự hào chính là có khả năng tức phụ cùng hai đáng yêu nghe lời khuê nữ, kết quả này nương ba một lòng, nói không cần hắn là có thể không cần hắn, cho nên nói ở cái này trong nhà, hắn là thật sự không có tự tin. Phục chu tư ninh bị hắn trọc cười, xem ta như vậy, ta cảm thấy ta đời này chính là sinh khuê nữ mệnh, ta chính mình đến là rất cao hứng, bất quá ta biết nam nhân cùng nữ nhân tưởng không giống nhau. Ta sợ ngươi lão phó già có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa Không, nhà ta không ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa liền tính là có, kia cũng không phải ta này một chi. Phó lôi cũng chưa làm nàng đem nói cho hết lời, chạy nhanh ngăn cản qua đi, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chính là nhà ta Thái Hoàng Thái Hậu, liền tính là nhà ta có gì muốn kế thừa kia cũng đến là từ ngươi trong bụng bỏ ra tới mới được, là nam hay nữ không quan trọng, chính yếu chính là đến có ngươi tỏa chấn. Hành Này đáp án ta vừa lòng, thính ngươi tạm thời quá quan. Chu Tư Ninh đối hắn này thái độ phi thường vừa lòng. Phó lỗi làm bộ làm tịch xoa xoa cái chán, một bộ mạng nhỏ đều phải không có bộ dáng, chỉ cần thái hoàng thái hậu vừa lòng, làm ta sao mà đều được à. Đều nói thai phụ tính tình đại, đó là bọn họ không kiến thức quá sản phụ. Này một bộ một bộ, hơi có không chú ý địa phương, phải rất mương một nửa một lát bò không đứng dậy. Đừng chơi bảo. Ngươi lại sinh cái khuê nữ, nên trước hết nghĩ tưởng, phải cho ngươi tam khuê nữ khởi cái gì danh đi. Lão đại kêu bảo bối, lão nhị kêu bảo châu, lão tam đâu. Theo châu đáo, chú tư linh này ý nghĩ cũng là đủ khoan, hai cái hoàn toàn bất đồng đề tài, nàng cắt chính là như vậy tự nhiên. Phó lôi sừng sốt, nhìn tức phụ, chấp vài cái đôi mắt, lắp bắp nói, châu đáo không tốt lắm nghe đi, nhà ta lão đại lão nhị tên đều như vậy dễ nghe. Cấp lao tam lấy cái này mình nàng trưởng thành không được khóc nhẹ à. Người là đường cha, người nói tính. Nàng nguyên bản cũng không tưởng cấp khuê nữ đặt tên châu đau à, nàng lại không nghĩ bán nữ cầu vinh. Cái này, ta phải hảo hảo ngâm lại, cẩn thận ngâm lại. Phó lỗi lại bị làm khó ở. Trong lúc nhất thời phòng bệnh hai vợ chồng đều không nói, bởi vì đều cân nhắc có thể cho lão tam khởi cái gì vang dội còn chi kỷ nhũ danh đâu. 359 xinh đẹp không bằng hữu A Chúng ta có phải hay không đã quên gì Chu Tư Ninh đột nhiên đột nhiên nhanh trí tới như vậy một câu gì phó lỗi vẻ mặt mở mịt hà từ đâu Chu Tư Ninh nhìn hắn phó lỗi bản năng chỉ chỉ tức phụ bên người không phải ở kia nằm hảo hảo sao sau đó hắn lập tức phản ứng lại đây tức phụ nói không phải cái này là nhà trẻ kia hay ai nhà ta đi. Này một bận việc đem kia hai tổ tông cấp đã quên, ta đi đem hải tử tiếp nhận tới. Phó lỗi lập tức liền từ trên ghế nhảy lên, sau đó nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy. nay đại trời lạnh, nghĩ nhà mình hai khuê nữ ngây ngốc ở trong gió lạnh chờ hắn cái này không đáng tin cậy ba ba. Sau đó bị đông lạnh run bẩn bật hắn này viên lão phụ thân tâm hù, cũng đi theo hoa lạnh hoa lạnh. Bất quá hắn sốt ruột cũng không giống gấu mù giống nhau, bẻ một tuệ ném một tuệ, hắn ra cửa liền gặp được hộ sĩ. Lôi kéo nhân ra hảo một hồi công đạo, ý tư chính là chính mình muốn đi ra ngoài tiếp hài tử, tức phụ là sản phụ ở phòng bệnh không ai nhìn hắn không yên tâm, hắn làm ơn nhân ra thường xuyên đi xem, nếu là tức phụ khắc hoặc là muốn khắc gì, có thể cho phụ một chút. Hiện tại tiểu hộ sĩ kia thật đúng là thiên sư áo trắng, không nói hai lời liền vô ngực đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế phó lỗi lúc này mới yên tâm lao xuống lâu, cưới xe đạp liền chạy như bay hướng nhà trẻ đi. Nhà trẻ cũng là xây thành một công ty bên trong làm, cho nên liền ở nhà thuộc trong viện, hắn cơi vài phút xe, liền đến địa phương. Hắn xe còn không có dừng lại đâu, liền có hai cái cầu từ nhà trẻ trong phòng chạy ra tới. Ba ba, ba ba, ngươi như thế nào mới đến A, khắc tiểu bằng hữu đều bị người tiếp đi rồi, bọn họ đều nói mụ mụ sinh nhi tử, các ngươi liền không cần chúng ta tỉ muội Hơi chút đại điểm cái kia viên cầu há mồm chính là một chuỗi giòn sinh lời nói tạc nàng tra ngoại tiêu lý nột. Cái này cũng chưa tính xong, bên cạnh cái kia tiểu viên cầu còn đương cái đại trợ công, nói bất quá đại tỷ, nàng dứt khoát tuét miệng hòa hòa khai khóc. Ai nha, này đem phó lôi đau lòng, trong lòng đem những cái đó loạn nói lào nói tuét thiếu đạo đức ngoạn ý mắng cái chết khiếp, không khóc, không khóc, ba ba ở đâu, ba ba sao có thể không cần nhà ta hai cái bảo bối đâu, có phải hay không, đừng nghe những người đó nói bừa Các nàng đó là ghen ghét các ngươi tỷ hai, ta không phản ứng người như vậy. Hắn đã đem hai cái bảo bối ôm vào trong ngực tan ủi. Phó bảo bối đã năm tuổi, biết cái gì tiêuhen ghét, tiểu nha đầu ngâm lại, rất là nhận đồng gật gật đầu Ba Ba nói rất đúng, những người đó khẳng định là ghen ghét chính mình cùng mỗi mọi mới như vậy nói. Đúng vậy, Ba ba nói rất đúng, bọn họ khẳng định là ghen ghét chúng tỷ hai có thể mặc vào quần áo mới, ghen chúng ta mỗi ngày đều có chứng chứng ăn. Cho nên mới cố ý như vậy nói. Phó Bảo Châu mới hơn 2 tuổi, gì cũng không hiểu, chính là nàng tỉ tỉ tiểu trùng theo đuôi xem tỉ tỉ gật đầu, nàng cũng đi theo rừng tiếng khóc, thút tha thút thít nức nở ừ một tiếng, ba ba đối. Kia tiểu dạng đem phó lôi cái này đường cha manh không muốn không muốn, dối tay liền đem tiểu khuê nữ. Không, hiện tại hẳn là kêu nhị khuê nữ ôm lên, còn hôn một cái, ba ba tiểu bảo bối thật là quá ngoan. Ba ba, ba ba. Vậy ngươi đại bảo bối đâu, ngoan không ngoan. Phó bảo bối xem ba ba ôm muội muội không ôm nàng, chạy nhanh ôm ba ba đuổi cầu hăn ủi. Ngoan, ba ba đại bảo bối cũng có thể ngoan. Phó lôi biết dưỡng khuê nữ đến đối xử bình đẳng, cho nên chạy nhanh cúi đầu lại đại khuê nữ khuôn mặt nhỏ thượng cũng bẹp một ngụm, xem đại khuê nữ vui vẻ. Lúc này mới chạy nhanh nói, bên ngoài quá lạnh, chúng ta đừng ở bên ngoài nói, chạy nhanh cùng ba ba đi, đi vệ sinh sở xem các ngươi mẹ đi. Đúng rồi, mụ mụ lại cho các ngươi sinh cái muội muội có cao hứng hay không? Nói chuyện công phu, hắn đã đem hai khuê nữ một chức một sau phóng tới xe đạc thượng. Cao hứng, ba ba nhanh lên, ta muốn đi xem muội muội Phó bảo đối vô xe đĩa kháng nghị, đều làm tốt, như thế nào còn không lái xe đâu. Phó lôi chính vội vàng cấp hai hải tử mang mũ bao tay vây cổ, hắn này rộn rộn chính là sường đồng, thiên quá ánh, không thu thập hảo. Đông lạnh đến hải tử nhưng không xong. Này, này, muội muội tại đây. Trước tòa Phó Bảo Châu nghe tỷ tỷ kêu muội muội, chạy nhanh xoắn mập mạp tiểu thân mình làm tỷ tỷ xem nàng. Ha ha, biết ngươi ở phía trước, mau ngồi xong đi, ba ba muốn lái xe lâu. Vì thế này vui sướng cha con ba người tổ liền xuất phát. Vệ sinh sở thật sự là thân cận quá, chờ Phó Lôi đỉnh hảo xe thời điểm, Phó Bảo bối còn không có cáo xong chẳng đâu. Chu Tư Ninh nhìn thấy đại khuê nữ thời điểm nàng kia miệng còn cái không để yên đâu đừng chạy mẹ ngươi mới vừa sinh xong muội muội sợ lánh các ngươi trước đem bên ngoài quần áo cởi mới có thể qua đi phó lôi rất có dự kiến trước dôi tay đem hai khuê nữ bắt lấy đem các nàng bên ngoài mang theo khí lạnh áo bông bái xuống dưới sau lúc này mới làm các nàng hướng dường bệnh bên kia hướng muộ mụ đây là tiểu muội muội sao hai đứa nhỏ đầu nhỏ tiến đến cùng nhau vẻ mặt tò mò nhìn trong tã lót trẻ con. Ơn, là muội muội Nàng nói còn nhìn phó lôi liếc mắt một cái. Phó lôi không được tự nhiên ho khan một tiếng. Ngươi khác không khác, ta cho ngươi hướng điểm đường đỏ thủy bãi. Không cần, vừa mới tiểu hộ sĩ lại đây, ta đã uống lên một chén. Vậy ngươi muốn thượng bê nút cờ sao, ta đỡ ngươi đi. Phó lôi tiếp tục. Không thượng, về điểm này nước đường mới vừa vào bụng không trong chốc lát đâu, còn không có tiêu hóa đâu. Chủ tư ninh lắp đầu. Vậy Nam yên, nhắm mắt ngủ một lát, hảo hảo dưỡng dưỡng thần. Phó lôi đi qua đi đem tức phụ phía sau gối đầu rút ra, liền thừa một cái, sau đó kéo tức phụ phía sau lưng, làm nàng nằm hảo. Ta lại không phải tàn phế, không cần hầu hạ như vậy cẩn thận. Tuy rằng nói như vậy, nàng vẫn là thuận theo nằm xuống. Ngươi hiện tại coi như chính ngươi là tàn phế đi được không, là ngươi nam nhân có điểm cảm giác thành tiểu. Phó lôi đem tức phụ hầu hạ hảo, sau đó túi đầu hôn cái chán của nàng một chút, nhỏ giọng nói, nhắm mắt ngủ một lát, chờ ăn cơm chiều thời điểm ta lại kêu ngươi. Ấn! Chu tư ninh trong lòng ngọt ngào, nghĩ thầm là cái nữ nhân phòng trừng liền ngăn cản không được này sóng công kích, chỉ có thể ngoan ngoắn nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy nàng không mệt, còn thực tinh thần, bất quá đôi mắt nhắm lại không lớn trong chốc lát, hơi thở liền lâu dài lên. Phó lôi xem tức phụ ngủ rồi. Cẩn thận cho nàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo, đối tức phụ đó là tràn đầy đau lòng. Tức phụ sinh hài tử thoạt nhìn thuận lợi, nhẹ nhàng, trên thực tế thân thể vẫn là mệt tới rồi. Ba ba. Hư, mù mụ mệt mỏi, đang ngủ, các ngươi nói chuyện muốn nhỏ giọng điểm Nga. Phó lôi chạy nhanh so cái an tĩnh thủ thế. Phó bảo bối cùng phó bảo châu cũng học ba ba bộ dáng đem ngón trỏ phóng tới bên miệng đi theo hư. Ba ba. Mội mội thật là mụ mụ sinh sao Như thế nào như vậy xấu đâu Phó bảo bối tiểu tiểu thanh hỏi Phó lôi hướng trên giường nhìn phán qua Hắn không cảm thấy tiểu khuê nữ sâu à Khẳng định là mụ mụ ngươi sinh Hôm nay nơi này liền mẹ ngươi một cái thai phụ sinh hài tử Chính là muốn ôm sai cũng chưa cơ hội Lại nói ngươi mội mội cũng không sâu à Lúc trước các ngươi mới sinh ra Thời điểm còn không có mội mội đẹp đâu Nhìn xem trưởng thành không đều một đám xinh đẹp không bằng hữu Tiểu cô nương bị ba bà khen đều che lại cái miệng nhỏ ha hả cười, lại túi đầu xem muội muội giống như cũng rất đáng yêu. Ba ba, đói. Phó Bảo Châu đối xinh đẹp không xinh đẹp còn không quá quan tâm, rốt cuộc ta mới hơn 2 tuổi, ta hiện tại nhất quan tâm chính là bụng hảo không. Ai, các người hảo hảo nhìn mụ mụ cùng muội muội ba ba đi cho các người múc cơm A. chương 360 người đến cùng ta cùng cam khổ cộng hoàn ạ. Chú Tư Ninh lại ở vệ sinh sở ở hai ngày, xác định hài tử cùng sản phụ đều thực khỏe mạnh, phó lôi lúc này mới lại mở ra hắn xưởng bồng siêu xe đem tức phụ tiếp trở về nhà. nay đều sinh đệ ta một lát, mặc kệ là Chu Tư Ninh vẫn là phó lôi kia đều là quen tay, cho nên mặc kệ là xem hài tử vẫn là tẩy tã hai vợ chồng đều phân phối phi thường hảo. Hảo, ái bảo cũng nên ngủ, chờ nàng tình ngủ, các ngươi lại cùng nàng chơi. Chu Tư Ninh ở trên giường đất nhìn ba cái tiểu ra hỏa, xem phó lôi đem giường đất bàn mang lên, liền chạy nhanh tiếp đón khuê nữ chạy nhanh lại đây làm tốt, nhưng buông tha các nàng tiểu muội đi. Vẫn là Nguyệt Khoa hài Tử, buồn hẳn là chứ bỏ ngủ chính là ăn, kết quả nhà mình này hai nghịch ngợm gây sự, về nhà liền một hai phải cùng muội muội chơi, nhân ra ngủ đâu cũng đến cấp lay tỉnh. Nói đến cũng quái, cái này lao tam tính tỉnh là thật tốt. Cứ nhiên bị hai cái tỉ tỉ như vậy khi dễ đều không khóc, bị đánh thức sau mê mang mắt to nơi nơi xem, giống như đều có thể xem hiểu dường như. Nga, đúng rồi, hài tử ba ba nghẹn hai ngày, rốt cuộc đem hài tử tên lấy hảo, lão tam nhũ danh kêu hải bảo, đại danh kêu phó thiến văn. Mụ mụ, muội muội quá có thể ngủ, chúng ta mỗi lần nhìn đến nàng, nàng không phải ở ăn chính là ở ngủ, như vậy là không đúng. Phó bảo bối bò đến bàn ăn biên ngồi xong, Còn thuận tiện cùng mụ mụ cáo trạm Ngươi mội mội còn không đến một tháng đại đâu Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là ăn cùng ngủ Ngươi còn muốn cho nàng làm gì đi Xuống đất cùng ngươi thượng nhà trẻ Chú Tư Ninh tức giận cấp hai hải tử trong chén đều gấp một cái đại màn thầu Mấy ngày này trong nhà liền phó lỗi một người bận rộn trong ngoài Có chút bận việc bất quá tới Cho nên hiện tại trong nhà đều không sao ăn tốn thời gian cố sức gạo cơm Nên ăn màn thầu Cái này ở nấu ăn thời điểm thượng nổi chưng một chút là có thể ăn, phương tiện bất việc. Tới lâu, tới lâu, mau mau, cho ta đến địa phương, khuê nữ các ngươi sau này dựa, tiểu tâm năng đến. Phó lội bưng một cái buồn trắng men, từ nhà chính giết lại đây, đem chậu phóng tới cái bản trung ương sau. Hắn chạy nhanh gãi gãi lô thai, có thể thấy được kia chậu sắc thật có chút độ ấm. Hoa, thuật nhìn hảo hảo ăn nga. Phó bảo bối cùng phó bảo châu đã đã quên vừa mới cùng mụ mụ nói gì, nhìn đến trong nồi đại xương cốt hầm cả trắng, đã không tiền đồ chảy ra nước miếng. Thoạt nhìn ăn ngon, ăn lên càng tốt ăn. Phó lôi cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là đem cấp thức phụ lưu thị xương đầu kẹp cấp thức phụ, tiếp theo lại phân biệt cấp hai cái khuê nữ một người gấp một khối hảo gặm, lúc này mới tuyên bố, được rồi, đừng nhìn chứ, chạy nhanh ăn đi. Tiểu tỷ muội hai ở ba ba ra lệnh một tiếng. Đầu tiên là nho nhỏ hoàn hồ một tiếng, sau đó rôi tay liền đi bắt trong chén xương cốt. Nang, cẩn thận một chút. Phó lôi kêu đến có chút vãn, kia hai tiểu gia hỏa đã bị năng. Bất quá này đều không quan trọng, ở mỹ thực trước mặt, nho nhỏ năng còn không làm khó được các nàng hai. Phó lôi xem các nàng gầm hoàn, cũng liền mặc kệ các nàng, quay đầu cấp thức phụ thịnh một chén canh, tới, uống trước chén canh sương hầm, này chén là thiếu muối. Ta đem mặt trên du cũng thiết, ngươi uống nhiều điểm. Chú Tư Linh nghe rằng, biết rõ này canh hương vị khẳng định không như thế nào, nhưng là vì tiểu khuê nữ đồ ăn, nàng chính là bóp muối cũng phải uống. Phó lôi xem nàng tráng sĩ đoạn cổ tay tư thế, nhìn không được cười, có như vậy khó uống sao? Nếu không hai ta thay đổi. Chú Tư Ninh tâm tình không tốt, chủ yếu là nhìn người khác có thể ăn, chính mình lại chỉ có thể ăn không mùi vị, quá làm giận. Ta nếu có thể thế ngươi, ta khẳng định cùng ngươi thay đổi, ta này không phải công năng không được đầy đủ sao. Phó lôi biết tức phụ vất vả, cố ý tiến đến nàng bên thai hướng nàng, ngươi ở kiên trì kiên trì, chờ đem ái bảo hầu hạ đại thì tốt rồi. Ngươi cũng đừng qua ngoài miệng nói thật dễ nghe, hai tử là của ngươi, ta sinh ra tới đã bị tội lớn, ngươi bồi thường ta. Chú Tư Ninh tâm tình không hảo liền tưởng lăn lộn người. Hành, ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm đến Phó lỗi một chút đều không hàm hồ Một chút liền ứng thừa xuống dưới Hai tử là hai ta Nhưng không chỉ là ta cái này đương mẹ nó Sinh đó là không có biện pháp Chỉ có thể ta chính mình tới Hiện tại sinh xong rồi Ngươi phải cùng ta cùng cam khổ cộng hoàn nạn Chu Tư Ninh không có hảo ý nói Phó lỗi trong lòng có điểm bất an Không biết tức phụ lần này lại tưởng lăn lộn hắn gì Ai nha Ngươi sao như vậy buồn đâu ngươi không phải nói cái này có dinh dưỡng sao, vậy ngươi liền bồi ta cùng nhau uống, xương cốt ngươi cũng bồi ta cùng nhau gặm không tư vị, dù sao ta ăn không ngon, ngươi phải bồi ta. Chủ tư ninh chơi xấu đem chính mình trong chén kia khối xương cốt kẹp tới rồi phó lôi trong chén. Phó lôi vừa nghe tức phụ là nói cái này, trong lòng chính là vương lòng hắn còn tưởng rằng tức phụ muốn nói gì đâu, liền cái này à, không thành vấn đề. Hắn rội tay liền đem xương cốt bắt lên, Này lại là canh lại là thịt sao còn có thể ăn không ngon đâu, nhớ trước đây ta khi còn nhỏ, có điểm tốt cùng buồn không mất được ăn, kia đều đến là ta bà cùng ta đệ. Ta lúc ấy thèm A, đôi mắt đều mạo lục quang, ta khi đó liền tưởng, đừng nói là không tư vị, chính là sinh ta đều hận không thể đi lên gặp hai khẩu A. Chú Tư Ninh Dùng còn không có chảo xương cốt cái tay kia thương tiếc sở sở nam nhân đầu chó, thật đáng thương A, không có việc gì, mẹ ngươi không thương ngươi. Ta thương ngươi, về sau ngươi tức phụ khẳng định có thể làm ngươi quá thượng muốn ăn thịt liền ăn thịt tưởng ăn canh liền ăn canh nhật tử. Ba ba, ta cũng thương ngươi, về sau có ta một ngụm thịt ăn, liền khẳng định có ngươi một ngụm thịt ăn. Phó bảo bối cũng học mụ mụ bộ dáng, đứng lên dùng tay nhỏ đi sờ ba ba đầu. Phó bảo châu nói không nên lời tỉ tỉ như vậy lừa tình nói, nhưng là kia nhìn ba ba đôi mắt nhỏ lại gì đều có, chỉ cần ba ba nhìn xem nàng, khẳng định liền minh bạch. Ha ha, ha ha, phó bà bối, ngươi có thể đem ngươi du móng đuốt từ ba ba đầu tóc thượng lấy ra sao? Ngươi ba ta hôm nay buổi sáng mới tẩy đầu. Phó lội bên này quá hòa thuận vui vẻ, phó ra bên kia lại có chút bực bội. Ngươi nói lao đại hắn đây là muốn làm gì, biết rõ ta lại đây, hắn tức phụ sinh hài tử còn chưa tới mời ta, có phải hay không hắn mẹ vợ tới? Phó mẹ ở nhà đợi vài thiên, bắt đầu thời điểm còn có thể bưng, cảm thấy bên kia sinh hài tử. Không nàng không được, chính là bực này đãi thời gian càng dài, nàng này tâm tình liền càng bực bội. Phó ba nghĩ thầm, nếu là thông ra lại đây hầu hạ ở cứ kia thật đúng là hảo, tình chính mình ra lão bà tử qua đi, lại không biết sẽ ra gì sự đâu. Việc này ta đừng động, chính bọn họ sinh hoạt, ai thỉnh ai thỉnh ai, không cứ gọi ngươi đi, ngươi cũng tỉnh ai mệt. Phó ba nhìn nhìn đồng hồ nói, đến giờ ăn cơm đi, ta chạy nhanh đi thôi, nếu không nên không đồ ăn. Từ lao bà tử lại đây sau, hắn tiền lương cùng phiếu gạo liền đều nộp lên, cho nên hiện tại chẳng sợ đi nhà ăn ăn cơm, chính hắn đi đều ăn không được, đến cùng lao bà tử xin chỉ thị. An An ăn, ngươi chỉ biết ăn, trừ bỏ ăn ngươi còn sẽ làm gì. Phó mẹ nghe lão nhân không cùng chính mình cùng nhau nghi cách, ngược lại liền nhớ thương ăn, trong lòng hòa khí, lập tức liền khai mắng. Phó ba chạy nhanh sau này lui một bước, rất là bất đắc dĩ đến giờ không ăn cơm còn làm gì, lại nói ngươi hiện tại tưởng cái này hữu dụng sao, nhân ra nếu là thật sự thỉnh thông ra lại đây ngươi còn có thể làm gì, còn có thể đi cho nhân ra đuổi đi đi à. Hắn liền lộn không rõ, lao bà tử đây là đang làm cái gì, lúc trước kêu nói không đi hầu hạ cũng là nàng, hiện tại trào tâm cào làm lại là nàng, thật đúng là lộn không rõ nàng. Không được, ta đi xem, lao đại cái kia thiếu tâm nhãn, Cũng đừng làm cho nhân gia liền ăn mang uống quản gia đều dọn không. chương 361 xuất sư bất lợi. Cách xa nhau nửa tháng tả hữu, cái kia đã từng phóng nói không bao giờ tới phó mẹ giống như đã quên nàng đã từng nói qua nói giống nhau, lôi kéo phó ba lại lần nữa đi vào phó lôi ra. Phó ba nguyên bản là không nghĩ tới, lần trước nhi tử thái độ đều bai ở kia đâu, hắn bản năng cảm thấy, nếu là còn muốn đứa con trai này nói, tốt nhất đừng làm lão bà tử lại đây rào hợp. Chính là hắn ở nhà thật sự thấp cổ bé họng, phó mẹ làm một ngày, hắn liền đầu hàng. Kỳ thật phó ba đi theo tới thật sự không gì quá lớn tác dụng, bất quá lại là cần thiết, bởi vì phó mẹ không quen biết lộ ai chỉ đi qua một lần, nàng không có tự tin chính mình tìm đến đại nhi tử ra, vì thế không thể không buộc lão nhân cùng nàng cùng nhau lại đây. Chờ tới rồi địa phương, đồng dạng sơn đen cửa gỗ, phó mẹ lui ra phía sau một bước, làm lao nhân đi gõ cửa. Nghị trong chốc lát muốn cùng nông thôn thông ra gặp mặt, nàng trong lòng nghĩ chính mình hẳn là như thế nào bưng cái giá, như thế nào cùng thông ra chu toàn. Kết quả bọn họ ở ngoài cửa đứng 5 phút, lăng là không nghe được bên trong có động tĩnh. Sao còn không có người tới mở cửa đâu? Chẳng lẽ không ở nhà? Phó mẹ không rảnh lo làm bộ làm tịch, tiến lên một bước, đem lão nhân đẩy ra, nàng tiến đến kẹt cửa chỗ, nghiêng đầu lắng nghe. Hẳn là không nghe thấy đi. Lão đại tức phụ hẳn là đã về nhà, lúc này nàng nào cũng đi không được, không ở nhà có thể ở đâu. Phó ba nói, ân ta nghe được bên trong giống như có động tĩnh, chính là khi đoạn khi tụ cũng không biết bên trong làm gì đâu. Phó mẹ nghe không rõ gì, chỉ có thể đem mặt tiến đến kẹt cửa trước, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến tình huống bên trong. Ta lại gõ vài cái nhìn xem. Phó ba nói, Quan gõ không được, vừa mới cũng chưa động tĩnh. Phỏng trừng bên trong nghe không được, nếu không ngươi ở bên ngoài kêu vài câu. Phó mẹ ra chú ý. Phó ba không hề nghĩ ngợi liền lắt đầu, không được, không được, này lại không phải quang lão đại một nhà, ta tại đây hô to gọi nhỏ kỳ cụ. Cổ giả có chính mình kiên trì. Ai nha, này ai nhận thức ngươi một cái tao láo nhân a Phó mẹ đối hắn kiên trì không cho là đúng, bất quá láo nhân nói gì không thượng, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình kêu. Được rồi được rồi, ngươi một bên đi, vẫn là ta đến đây đi. Phó ba tự động thoái vị. Phó lỗi, phó lỗi, ở nhà không? người ba mẹ tới xem ngươi, phó lỗi, mau mở cửa. Phó mẹ thật đúng là có đem hảo giọng nói, kia xuyên thấu lực vẫn là chuẩn cờ mở nở giờ. Trong phòng đang ở mặc quần áo chu tư ninh sợ bọn họ tiếp tục nhiều dân, chỉ có thể nhanh hơn trong tay động tác. Kỳ thật vừa mới bên ngoài gõ cửa nàng liền nghe được. Bất quá nàng còn ở ở cứ bên ngoài còn như vậy lãnh, đi ra ngoài mở cửa sợ chung gió, cho nên nàng chính cầm hậu áo đông hậu của đông từng cái hướng chính mình trên người bộ, chuẩn bị đem chính mình trang bị đến tận răng sau lại đi mở cửa liền này một lát sau bên ngoài liền chờ không được, này lại là kêu lại là gõ, làm chu tư Ninh cũng biết, bên ngoài người đến là ai Rốt cuộc đem chính mình bao liền thừa đôi mắt sau, nàng đi mở cửa Ba mẹ các ngươi như thế nào tới, Làm văn bối, chú Tư Ninh vẫn là cảm thấy chính mình đến tiên lễ hậu binh tuy rằng ta là nông thôn ra tới, nhưng là ta tố chất nhưng một chút không thể so trong thành tiểu tức phụ kém A, cái này là cần thiết muốn cho cha mẹ chồng thể hội một chút. Phó ba phó mẹ thế mới biết trước mặt cái này gì cũng nhìn không ra tới cậu là chính mình con dâu, vừa mới thật đúng là đem bọn họ hoảng sợ. Người sao mới đến mở cửa, chúng ta ở cửa trạm đã nửa ngày. Phó mẹ biết là con dâu sao? Trên mặt liền bắt đầu khó coi lên, nàng cảm thấy con dâu đây là cố ý, cố ý cho nàng cái này bà bà ra vai phủ đầu đâu, nếu không không có khả năng gõ thời gian dài như vậy mới đến mở cửa. Là chấm điểm, ta này không phải đang ở ở cứ sao, không thể gặp phong chịu không nổi lạnh, cho nên xuyên áo đông lúc này mới dám ra đây. Chính là như vậy nàng cũng không dám lại bên ngoài chạm lâu lắm, xoay người liền hướng trong phòng đi, ba mẹ bên ngoài lạnh lẽo Chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Liên như vậy, phó ba phó mẹ xem như xuất sư bất lợi, lan lộn có non nửa tiếng đồng hồ lúc này mới đi vào trong phòng. Chú Tư Ninh cũng mặc kệ bọn họ ở phía sau cùng không đổi kịp, dù sao nàng là không thể chịu đông lạnh, bằng mau tốc độ trở về trong phòng. Sau đó lại bắt đầu từng cái đem trên người vừa mới mặc tốt đại áo đông cởi xuống dưới. Ba mẹ các ngươi ngồi, ta cho các người đảo chút nước sôi. Nàng đem chính mình thu thập hảo. Lúc này mới bắt đầu tiếp đón khách nhân. Trong nhà có phích nước nóng, nước sôi là phòng. Phó mẹ vào nhà này một đường, một đôi mắt liền không nhàng dối, nơi nơi giải sao, chờ vào nhà phát hiện trên giường đất chỉ có một em bé nằm, nhịn không được hỏi, sao liền ngươi một người đâu, mẹ ngươi không có tới hầu hạ ngươi ở cứ sao. Phó ba đến là không quan tâm cái này, hắn vài bước đi đến giường đất biên, túi đầu nhìn trên giường đất chính ngủ thơm ngọt hải tử trên mặt biểu tình không tự giác nhu hòa không ít, nhỏ giọng hỏi, cái này là nam hải vẫn là nữ hải. Ngày đó bọn họ không chờ con dâu sinh ra được chạy lấy người, qua đi phó lỗi vội vàng chiếu cố tức phụ hài tử, cũng không đi cho bọn hắn báo tin, cho nên bọn họ thật đúng là không biết con dâu này thai sinh chính là nam hải vẫn là nữ hải. Hơn nữa phó ba cũng ý thức được, ngày đó ở vệ sinh sở bọn họ hai vợ chồng ra làm có chút không đúng, con dâu sinh hài tử, không biết liền tính lúc ấy đều ở trước mặt, như thế nào có thể nói đi thì đi đâu, sao nói cũng đến chờ con dâu sinh xong rồi hỏi một tiếng mới đi a như vậy làm con dâu đã biết không được đối bọn họ hai vợ chồng già có ý kiến a Cái này đến là phó ba suy nghĩ nhiều, Chu tư ninh ước gì bọn họ không xuất hiện đâu, cho nên căn bản sẽ không chọn cái này lý. Cho nên lúc này xem phó ba trước tiên liền quan tâm chính mình ra hái bảo, vẫn là thực vui vẻ, là khuê nữ. Nàng vẫn là trả lời trước công công hỏi chuyện, sau đó mới là bà bà, ta mẹ ở quê quán đâu, tới một lần không dễ dàng, lại nói ta cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử, không cần nàng tới hầu hạ. Phó ba nghe nói lại là cái nha đầu, trong lòng thích liền thoáng hạ thấp chút, hài tử cũng không nghĩ nhìn, người cũng đi theo đứng thẳng thân, sau này đi rồi vài bước, ngồi xuống cái bàn biên. Nghĩ thầm con dâu cả đã sinh hai nha đầu, không nghĩ tới cái này vẫn là cái nha đầu. Chiếu như vậy đi xuống, còn không biết muốn sinh mấy cái khuê nữ còn có thể sinh ra nhi tử tới đâu. Lao đại gia về sau gánh nặng nhưng không nhẹ a Sao lại là cái nha đầu, ta nghe phó lôi nói, nhà ngươi không phải đã có hai cái khuê nữ sao. Phó mẹ liền càng thêm trực tiếp chút, đương trưởng liền biểu lộ chính mình cái này đương bà bà thái độ, đó chính là không cao hứng. Chú Tư Ninh nhìn nàng một cái, sau đó cởi giày thượng dưỡng đất, cầm lấy mặt trên mỏng bối cái ở trên đùi. Đúng vậy, nhà ta hiện tại là ba cái khuê nữ, phó lôi cao hưng đến không được, hắn liền thích khuê nữ. Thí lời nói, nhà ai các lao ra có thể thật sự thích nha đầu, ngươi cũng đừng lấy lời này đường ta, lúc trước hắn muốn tìm ngươi thời điểm ta liền bất đồng ý, nhà của chúng ta là trong thành phó mẹ kéo ra tư thế liền phải phiên tiểu trướng. Phó ba chạy nhanh đem người giữ chặt, được rồi, được rồi, đây đều là nào năm lão hoàng lịch, nói cái này làm gì. Hiện tại nhân gia hải tử đều sinh ba cái, ngươi còn nói cái này làm gì, không phải chọc người không thoải mái sao, tội gì đâu. Lão đại tức phụ, ngươi đừng cùng mẹ ngươi chấp nhặt nàng chính là đau lòng các ngươi. Phó ba khô cần giải thích một câu. Chú Tư Ninh nhìn nhìn khỏe miệng, đối lời này không tỏ ý kiến, tâm không đau lòng, chỉ có chính bọn họ biết, lại nói nàng nhưng không thiếu bọn họ về điểm này đau lòng. Chương 362 lần thứ ba Giao Phong Phó mẹ tích cóp một bụng hỏa, biết con dâu lại sinh cái khuê nữ sau, nàng liền không chuẩn bị lại nhịn Chú Tư Ninh như vậy, ở phó mẹ trong mắt, chính là phó gia tội nhân, nàng sao mắng đều không quá, lao đại con dâu liền đứa con trai cũng chưa cấp lao đại sinh ra tới, nàng có gì mặt cùng chính mình nói nhau nhau. Lại nói, này xem như cùng con dâu lần thứ ba gặp mặt, bà bà cùng con dâu trời sinh chính là địch nhân, hai cái chạm vào cùng nhau. Không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đồng phong, phó mẹ ở quê quán thời điểm liền tích cóc đủ kinh nhi, chuẩn bị lại đây cấp lao đại cái này nông thôn tức phụ cái ra vai phủ đầu, về sau làm nàng không dám bất kinh chính mình cái này bà bà, hiện tại, nàng lại sinh cái khuê nữ chính là tốt nhất cớ. Người cấp miệng, nàng hợp với cấp lao đại sinh ba cái bồi tiền hóa, liền cái mang bà cũng chưa sinh ra tới, ta cái này đương bà bà còn không thể nói. Phó mẹ liền thủy đều không uống, đi đến giường đất biên bảy ra ấm trà dạng liền khai mắng. Ta cùng ngươi nói chu lại nhà, nhà ta phó lôi đó là đứng đắn trong thành hảo tiểu hòa nhi, muốn công tác có công tác, muốn phòng ở có phòng ở, ngươi có thể tìm được nhà của chúng ta phó lôi cái này tốt đối tượng, đó là ngươi trèo cao, biết không? Lúc này phó lôi liền thành hảo tiểu hòa nhi, nàng hảo nhi tử. Chú tư ninh nghe nàng nói như vậy còn rất mới mẻ. Chu đại nha tên này đã rất ít có người kêu, ở nhà phó lỗi kêu nàng tức phụ, bọn nhỏ kêu nàng mụn mụn, bên ngoài hàng xóm đều kêu nàng tiểu chu, cho nên thỉnh lỉnh bà bà cả tên lẫn họ kêu nàng, nàng còn rất mới lạ đâu. Hơn nữa nàng cho rằng bà bà trong miệng chính mình ra nam nhân liền không cái hảo, không nghĩ tới hiện tại đến là khen đi lên. Là ta nhi tử làm ngươi từ nông thôn đi vào trong thành, ngươi đối với nhà của chúng ta mang ơn đội nghĩa biết không. Nếu không phải nhà của chúng ta phó lỗi, ngươi hiện tại còn không biết ở kia xóa xỉnh chồng chọc đâu, kết quả ngươi đến hảo, ăn, ăn hắn, uống, uống hắn, trụ, trụ hắn, cuối cùng cho hắn hợp với sinh ba cái nha đầu, ta cùng ngươi nói, ngươi thực xin lỗi ta lao phó ra, càng thực xin lỗi phó lỗi. Ta nếu là ngươi, căn bản không mặt mũi tại đây ra đái đi xuống, không nói một đầu chạm vào chết, ít nhất đến mang theo ngươi kia ba cái bồi tiền hóa chạy nhanh chạy lấy người. Cho ta nhi tử đến địa phương. Cho nên ta không phải ngươi a Chu Tư Ninh không kiên nhẫn đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt. Ngươi có gì không hài lòng. Chờ ngươi nhi tử sau khi trở về ngươi cùng ngươi nhi tử nói đi. Này đó cùng ta nói không. Ta khuê nữ chính ngủ đâu. Ngươi câm miệng ngồi kia nghỉ một lát nhi đi. Tiểu khuê nữ vừa mới ngủ đến khá tốt. Làm cái này nãi mãi lớn giọng ồn nào đến đầu nhỏ qua lại động. Khuôn mặt nhỏ đều nhăn tới rồi cùng nhau. Rõ ràng chính là bị quấy dày tới rồi không cao hứng. Chú tư ninh nguyên bản cũng không nghĩ tới cùng bà bà có thể ở trung hảo, bất quá xem nàng này tư thế, muốn làm bình thường thân thích nguyện vọng chỉ sợ là đạt không được. Ngươi, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Phó mẹ không nghĩ tới con dâu như vậy kiêu ngạo, sinh nha đầu còn dám tranh luận, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì hảo. Ngươi nghỉ một lát nhi, đừng nói nhau nhau, trong chốc lát lao đại trở về lại nói. Phó ba thật sợ phó mẹ nổi điên, chạy nhanh đem người kéo đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Ta cảm thấy ta chưa nói gì quá mức nói à, đến là mẹ, mới vừa vào nhà liền bắt đầu mắng chửi người. Này không hào đi, ngươi còn nói nhà ngươi là trong thành đâu, người thành phố liền này tố trước Chu Tư Ninh nhìn cha mẹ chồng cười như không cười nói, lại nói, ta gả chính là phó lỗi, lại không gả cho ngươi, ta nam nhân dưỡng ta thiên kinh địa nghĩa, lại vô dụng ngươi một phân tiền. Ta sinh chính là khuê nữ, nhưng là ta nam nhân cao hứng là được bái, ngươi tuy rằng là đương mẹ nó, bất quá có phải hay không nhọc lòng nhiều điểm. Nàng xem phó mẹ lại muốn nhảy dựng lên, chạy nhanh dơ tay khoa tay múa chân một chút, ý tứ là làm nàng an tĩnh, được rồi, ta biết ngươi đối ta rất không hài lòng, nói thật ta đối với các ngươi phó già cũng không vừa lòng đến nào đi. Lúc trước chúng ta còn không có kết hôn đâu, các ngươi liền đem phó lôi cấp phân ra đi. Ta là không biết các ngươi phó ra gì quy củ, bất quá ở chúng ta trong thôn nhưng cho tới bây giờ không như vậy làm việc. Bất quá ta là coi trọng phó lỗi người này, cũng không phải ham nhà các ngươi về điểm này đồ vật, cho nên phân liền phân, càng tốt. Ta một cái nông thôn tức phụ cùng các ngươi này, người thành phố quá không đến cùng đi, ta có tự mình hiểu lấy, cho nên mấy năm nay cũng không hướng các ngươi trước mặt thấu. Ta biết người đối ta khẳng định cũng có không hài lòng địa phương. Bất quá ta người này tính tình không tốt lắm, ngươi có gì lời nói vẫn là chờ ngươi nhi tử trở về ngươi nói với hắn đi, nếu không hai ta ngươi một câu ta một câu ken ken lên, cũng khó coi, rốt cuộc các ngươi là người thành phố, tới khi dễ một cái ở cứu con dâu, có phân. Chú Tư Ninh lập tức liền đem cắn cấp liêu đã chết, phó mẹ ngồi ở kia thẳng vật khí, cuối cùng vẫn là đứng lên một bộ cao cao tại thượng biểu tình nói, ngươi cho rằng ta không dám sao, ta liền tại đây chờ phó lôi trở về, Ta còn liền không tin, ta cái này đương mẹ nó không quen nhìn con dâu, còn không thể nói hai câu. Nàng nói xong vung tay ra khỏi phòng đi. Phó ba không nghĩ tới mới vừa vào nhà không đến 5 phút đâu. Này mẹ chồng nàng dâu hai liền náo cương, hiện tại lao bà tử đi ra ngoài. Hắn cái này đương công công, cùng con dâu ở một cái phòng ngốc hắn cảm thấy biệt níu, chỉ có thể cũng đi theo đứng lên hướng trốn đi. Lao đại tức phụ, mẹ ngươi chính là này miệng không tốt, ngươi nhiều đảm đương điểm. Được rồi, ngươi ở trong phòng chiếu cố hài tử đi, ta đi ra ngoài nhìn xem có gì giúp các ngươi chỉnh lý chỉnh lý. Chu tư ninh mắt lạnh xem hắn đi ra ngoài, nhìn không được hừ một tiếng, lão nhân này nhiều năm như vậy vẫn là như vậy, thật là không đáng người chờ mong à. Túi đầu nhìn nhìn ngủ thơm ngọt khuê nữ, nàng mí mắt cũng có chút trọng, tuy rằng thân thể hảo, nhưng là ở cứ vẫn là phải hảo hảo dưỡng. Này một buổi sáng, nguyên bản có thể bổ cái rác, kết quả làm người trộn lẫn. Bất quả hiện tại trong phòng không ai, nàng chạy nhanh đi xuống cọ cọ, sau đó nằm xuống, đem trên người chăn mỏng hướng lên trên kéo, thẳng đến cổ, lúc này mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát. Đến nỗi bên ngoài kia hai, nguyện ý làm gì làm gì, dù sao trong nhà đáng giá đồ vật đều tại đây phòng, bên ngoài không gì không thể làm người xem. Kết quả nàng tưởng sai rồi, phó mẹ mới ra tới liền ở nhà chính liền thấy được đến không được đồ vật. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem, này nơi nào là cái nữ nhân à, đều lười thành gì dạng, nước tiểu giới tử đều tích cóp một chậu cũng không nói tẩy ra tới. Phó mẹ ruôi chân đá một chút chậu, bên trong có thủy đến là không có bị đá ngã lăn, chỉ là cây báng vài cái, giải điểm nước ra tới mà thôi. Lao đại tức phụ còn ở cứ đâu, không phải nói không thể dính thủy sao. Phó ba đi theo nàng ngồng mặt sau cũng ra tới. Liên năng tiêu quý. Lúc trước ta sinh hài tử thời điểm cũng là nên làm gì làm gì, nấu cơm tẩy ta gì không phải ta chính mình tới, nàng một cái nông thôn ra tới còn, có thể làm mấy ngày ở cữ liền không tồi, ngươi không nghe người khác nói, dân quê có trực tiếp đem hài tử liền sinh đến trong đất, hơn nữa sinh xong không cần ba ngày nên làm gì làm gì. Phó mẹ biểu môi, nàng câu này câu nói chính là coi thưởng con dâu dân quê cái này xuất thân. Được rồi, đừng nói nữa. Làm lão đại tức phụ nghe được không tốt. Phó Ba chạy nhanh đem cửa phòng Quan Hảo, ở nhà tới phía trước ta không phải theo như ngươi nói sao, đến lao đại này sau ngươi thu liễm điểm, ta là tới hỗ trợ, không phải tới xếp nhà, không phải tới tìm tra. Kia chính là nàng cấp ta lão phó gia sinh ra đại tôn tử, cứ như vậy, một đám nha đầu sinh, ta không lấy cây chổi đem nàng đuổi ra đi liền không tồi. Chương 363 nhi tử ra chính là nàng ra. Phó Lôi không ở nhà. Chú Tư Ninh liền xem trọng chính mình nhà ở, nàng hiện tại chính là ở làm ở cứ, gì cũng không nàng chính mình thân mình cùng hài tử quan trọng, cho nên nàng trực tiếp cắm dê ở trên giường đất. nay liền cho phó mẹ cơ hội thừa dịp, nàng cũng mặc kệ phó ba ngăn cản, đẩy ra mặt khác mấy cái phòng liền bắt đầu lật xem, ở nàng xem ra, đây là nàng nhi tử ra, kia cũng chính là nàng ra, nàng nhìn xem chính mình ra có gì, làm được trong lòng hiểu rõ kia không phải hẳn là sao. Phó ba nhìn phó mẹ này tiểu nhân hành vi, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, hắn tốt xấu vẫn là cái đại học lao sư, lệ nghĩa liêm sỉ gì vẫn là học quá, chính là tức phụ cường thế hắn cũng quản không được, chỉ có thể đem đôi mắt một bế, đem đầu một chôn đương nhìn không thấy. Phó mẹ mấy cái phòng chuyển động một vòng, nhìn đến trên giường đất chăn còn đi lên bắt một phen, cảm nhận được trong tay rắn chắc nàng trong lòng không dễ chịu nhi thực, chính mình ra đệm chăn đều là dùng đã nhiều năm cái loại này. Đông đều kết khối còn lại ngạnh lại mỏng, ngủ lên hiệu quả có thể nghĩ. Nay thật đúng là bạch Nhã lang, có thứ tốt cũng không biết hiếu kính cấp ba mẹ dùng, thật là lòng lang dạ sói. Nói như vậy ở nàng nhìn đến trong dương một chồng tiểu hài tử quần áo thời điểm, lại nhắc mãi một lần. Sau đó nàng lại từ trong phòng chuyển rời đến ngoài phòng, tiền viện thật không gì, nàng sơ soạn trong chốc lát, chính mình liền tìm đến hậu viện đi. Hậu viện đồ vật liền tương đối nhiều. Đem phó mẹ cấp bận việc a nàng cẩn thận liền dựa vào ven tường thượng sinh rồi dùng mấy khẩu lưu nàng cũng chưa bung tha, một hai phải đi qua đi lật xem một lần. Nàng phát hiện đồ vật thật đúng là không ít, dựa nhà ở bên này còn có khẩu chôn ở trong đất nửa thanh lu nàng ở kia khẩu lưu bên trong nhìn thật nhiều thịt heo, xương cốt, cá, đều đông lạnh đến bang bang lạnh. Ha ha, đó chính là phó lội ra thiên nhiên tủ lạnh nơi. nay đó thịt làm phó mẹ hưng phấn quá sức. Nàng đương ra nhiều năm như vậy, thịt cũng ăn không ít, nhưng là mỗi lần đều là lấy tiền đi mua như vậy mấy lượng một cân, này vẫn là lần đầu tiên một chút nhìn đến như vậy nhiều thịt đâu. Phó mẹ cũng không có bởi vì này đó phát hiện liền từ bỏ tiếp tục khai quần hành động, vì thế nàng lại ở chuồng heo tìm được rồi một lồng sắt chim cút, tung tăng ngày nhót. Đương nàng đầy mặt vui mừng sách theo lồng sắt đi đến tiền viện thời điểm, vừa lúc cùng mới vừa về nhà phó lôi chạm qua mặt đối mặt. mẹ Sao ngươi lại tới đây? Phó lôi thực kinh ngạc, nhìn đến nàng trong tay lồng sắt liền càng kinh ngạc, ngươi xách cái này lại đây làm gì? Phó mẹ không được tự nhiên sụ mặt, ta như thế nào tới? Ta còn không phải đau lòng ta tôn tử, ai biết ngươi như vậy vô dụng, sinh ba khuê nữ, một cái nhi tử đều sinh không ra. Đây là đại nhi tử một cái khuyết điểm. Phó lôi nghe xong lời này mặt lập tức rớt xuống dưới, ta liền hiếm lạ khuê nữ, liền nguyện ý sinh khuê nữ. Mẹ ngươi nếu là liền việc này, vậy trở về đi, nhà ta không tôn tử làm ngươi đau lòng. Hắn là thật không nghĩ nhìn đến cái này mẹ, thấy một lần bực bội một lần, ngày thường đến còn hảo, nhưng là hiện tại tức phụ ở cữ đâu, muốn tức phụ khí đến đối thân thể nhưng không tốt. Phó mẹ không nghĩ tới một câu công phu, lão đại liền cùng hắn lêu mặt, nàng tự nhận cũng chưa nói gì quá mức nói, nói hắn không nhi tử cũng là xuất phát từ quan tâm nhi tử góc độ mới nói, kết quả hắn còn lợi hại thượng. Này phó mẹ có thể làm sao, lập tức thanh âm liền lớn lên, ngươi ý gì? Ngươi đây là đuổi đi ta đi đâu Phó ba ở nhà chính ngồi đâu, nghe được tức phụ kia độc đáo sắc nhọn tiếng nói, sợ tới mức chạy nhanh đứng lên ra bên ngoài chạy, nghĩ thầm, lao bà tử đây là lại với ai đánh nhau rồi. Ngươi chướng mắt ta khuyên nữ, tại đây ngốc cũng biến nữ, ta đây là không hiếu thuận ngươi sao. Phó lôi như mày, cảm thấy mẹ nó lại bắt đầu vô cớ gây rối Mỗi lần đều là như thế này, mặc kệ hắn nói gì đó, cuối cùng khẳng định bị nàng xuyên tạc, cho nên sau lại hắn nếu không liền không nói, chính là nói cũng không muốn nói gì lời hay. Phó lôi đã trở lại phó ba ở cái này thời điểm mẫu chốt đẩy cửa ra tới, thành công cắt đứt một đoạn mẫu tử lẫn nhau dối tiết mục, ta và ngươi mẹ lại đây nhìn xem hài tử, hài tử khá tốt, ngươi thức phụ ở trong phòng đâu. ba Phó lôi cùng hắn ba chào hỏi. Nâng nâng mí mắt nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, gì cũng chưa nói, trực tiếp hướng trong phòng đi. Ba, bên ngoài lạnh lẽo, đường đứng, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hảo, chúng ta vào nhà nói chuyện. Phó ba xem không xảo lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tiếp đón tức phụ cũng chạy nhanh vào nhà, ngươi xách theo cái này làm gì. Hắn thấy được nàng trong tay lồng sắt Phó mẹ hứ một tiếng, không lên tiếng, nàng có thể nói nàng nhìn thèm, muốn ăn sao kia khẳng định không thể nói, chỉ có thể chính mình sách theo lồng sát hướng trong phòng đi. Phó ba sớm thói quen lão bà tử cái này kính nhi, chỉ cần không xảo, hắn liền gì cũng không hỏi. Phó lôi không ở nhà chính lưu lại, trực tiếp vào nhà xem hải từ đi. Ta đã trở về, không sinh khí đi, ái bảo ngoan không ngoan. Hắn vào nhà liền bắt đầu cởi quần áo, đem bên ngoài đông lạnh thấu áo đông cởi ra, đôi tay lẫn nhau xoa, cảm thấy nóng hổi. Lúc này mới dối tay qua đi sở sở tức phụ viên mặt. Ơn, khá tốt, rất hùng luận, này liền thuyết minh tức phụ không bị khí để ến. Ngoan, ngoan đâu, buổi sáng mẹ ngươi lớn tiếng như vậy ghét bỏ nàng là nha đầu, nàng cũng chưa tỉnh. Chu Tư Ninh cũng không phải là cái có thể nhẫn tính tình, nhìn đến phó lôi đã trở lại, câu đầu tiên lời nói chính là cáo trạng, bất qua cáo trạng cũng có cáo trạng kỹ xảo, biết phó lôi là cái đau khuê nữ, Cho nên lời này cũng không cần phải nói quá minh bạch, chỉ cần cho hắn biết có như vậy chuyện này liền xong rồi. Sau đó nàng chỉ chỉ giường đất bên cạnh đôi tã, như nữ vương sai xử hắn làm khởi xuống tới, "Ngươi khuê nữ chiến lợi phẩm, ngươi ba mẹ ở bên ngoài, ta liền không đi ra ngoài, ngươi xem làm đi." Ai? Phó Lôi hôn khẩu khuyên nữ, xem nàng còn ngủ hô hô, "Ái không được, ta đi ra ngoài nấu cơm, ngươi lại nằm sẽ." Ân Kỳ thật nàng rất muốn nói nàng đều nằm sáng sớm thượng, nằm phía sau lưng đau, nhưng là cùng đi ra ngoài cùng cha mẹ chồng mặt đối mặt so sánh với, nàng vẫn là cảm thấy nằm tương đối thoải mái. Phó lôi đem tức phụ hải tử đều xem qua một lần, xác định không bị người khi dễ đi sau, hắn lúc này mới an tâm, xoay người cầm tã ra nhà ở. Nhà chính phó mẹ đang từ lồng sắt hướng ra chảo chim cút, phó ba chính nhỏ rộng khuyên đâu Đây là muốn làm gì? phó lôi như mày đem phía sau môn quan hảo, sau đó đem trong tay tạ ném ở chậu, lúc này mới ngẩn đầu xem hắn ba mẹ. Phó ba vẻ mặt xấu hổ, đến là phó mẹ không cảm thấy chính mình có gì không đúng, chính mình nhi tử ra, nàng còn không thể làm chủ ăn chút gì, ta xem ngươi tức phụ sinh hải tử thân thể hư đâu, liền tưởng cho nàng hầm điểm canh gà gì bổ bổ thân mình. Kết quả ở nhà ngươi chuyển động một vòng cũng không thấy được một cây lông gà, liền tìm đến này mấy con chim nhỏ. Thứ này không đổi kịp gà mái giả, bất quá tốt xấu đều là mang mau, ta nghĩ sát hai chỉ hầm cái canh gì, hẳn là cũng kém không được. Chính là mặt đại, cũng nghĩ vì chính mình hành vi xả khối nội khố. Phó lỗi nhìn nhìn đã bị bẻ gãy cổ bốn con chim cút, không khách khi đi lên đem lồng sát đoạt lại đây. Nhà của chúng ta này đó chim cút không phải dùng để ăn, phải cho ta tức phụ hầm canh uống, hậu viện có móng heo, cái kia hầm có thể xuống sữa. Này đó chim cút đến lưu chữ đẻ trứng, ta tức phụ cùng Tam khuê nữa còn chỉ vào chúng nó ăn trứng đâu, không thể soàn soạn. chương 364 hàng ngày lẫn nhau rồi. Nhà chính lại bởi vì mấy con chim nhỏ thiếu chút nữa dẫn phát rồi cùng nhau huyết án. Cũng may phó lôi cường thế, phó ban mài ép lôi kéo, rốt cuộc là đem muốn phát hỏa phó mẹ Trần An. Ngươi thật đúng là năng lực, mẹ ngươi ăn ngươi mấy con chim nhỏ đều không cho, đến là cho ngươi tức phụ hầm móng heo canh uống. Nhân ra nói câu nói kia thật đúng là đối, nhi tử đều là cho nhà người khắc dưỡng, nuôi lớn cũng đều là cưới tức phụ đã quên nương. Phó mẹ ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn phó lỗi bận việc. Nàng tuy rằng đem hỏa khí để ép đi xuống, nhưng là nội tâm không phải không phẫn nộ, nhi tử cư nhiên liền mấy con chim nhỏ đều không bỏ được cho nàng cái này đương mẹ nó ăn, này giống lời nói sao, về sau còn có thể trông cậy vào hắn làm gì. Đương nhiên nếu không phải bởi vì Nhi Tử nói có móng heo canh uống, nàng cũng không thể liền như vậy tính. Chỉ là nén giận không phải nàng tính cách, cho nên ngồi ở này nàng thường thường liền thứ một câu, nàng không vui, người khác cũng đừng nghĩ nhạc a Cái này ra nàng lớn nhất, Nhi Tử tức phụ chính là không cao hứng có thể như thế nào, ở nàng cái này bà bà trước mặt, còn không phải đến ngẹn. Nàng chính là như vậy có nắm chắc, cho nên a ta không sinh Nhi Tử. Phó lỗi một câu liền đem nàng đổ trở về. Trên tay dịu không nghỉ xả hơi đương đương vài cái, móng heo đã bị hắn băm thành tiểu khối. Chờ băm một tiểu buồn, hắn dùng thủy rửa rửa, lúc này nồi đã nhiệt, chạy nhanh liền đem móng heo đảo tới rồi trong nồi. Phó mẹ bị nghẹn không được, còn muốn tìm hồi bãi, không sinh nhi tử ngươi cũng không biết xấu hổ. Chờ ngươi già rồi, ngươi còn trông cậy vào nhà ngươi nha đầu giữa ngươi a Phó lỗi, đúng vậy, tựa như các nàng cô cô như vậy. Dịu ra rắc trẻ ở tại nhà mẹ đẻ, cùng dưỡng nhi tử cũng không gì khác nhau. Cái này phó mẹ càng không lời gì để nói, này còn không phải là đang nói nàng sao, đến bây giờ mới thôi, nhà nàng khuê nữ cũng chưa từ trong nhà dọn ra đi, nguyên bản cấp khuê nữ trụ kia gian phòng hẳn là cấp lao nhị một nhà trụ, mà lao nhị ra hiện tại trụ nhà ở hẳn là lao đại. Phó mẹ bị nẹn đến mức nửa ngày chưa nói ra lời nói, phó lôi cũng mặc kệ hắn, tiếp tục bận việc trong tay sống. Móng heo ở nồi sắt thượng tầng nước màu, bỏ thêm nước nấu sôi sau, hắn mở ra nồi to bên cạnh một cái ấm sành, dùng cái muông đem trong nồi cành cùng móng heo đều múc đến ấm sành, sau đó đắp lên cái nắp, ủng ngục mấy cái giờ, buổi tối uống vừa lúc. Đúng vậy, cái này chân heo, vai chính, canh chính là hầm tới trầm thượng uống, cho nên nói phó lôi vừa mới nói những lời này đó căn bản chính là lừa phó mẹ nó. Hắn nhưng không nghĩ tới muốn đem tức phụ trong miệng canh phân ra tới cấp mẹ nó uống một nửa. nay nếu là ngày thường, hắn khả năng không so đo, bất quá hiện tại tức phụ thân thể hư, cần thiết hảo hảo bổ, người khác vẫn là sang bên chẳng đi. Phó mẹ câu nói kia nói thật đúng là đối, sinh nhi tử chính là không tốt, thuần thuần cưới tức phụ đã quên ương. Phó lỗi tử chính mình này liền minh bạch đạo lý này, cho nên hắn đời này cũng không tưởng sinh nhi tử, hắn có mấy cái chi kỷ tiểu gáo đông là được. Ngươi tốt xấu là cái đại nam nhân, về nhà liền nấu cơm, ngươi còn có điểm gì tiền đồ. Phó mẹ thay đổi cái để tài lại bắt đầu chọn thứ. Nàng ở nhà tuy rằng lợi hại, nhưng là trong nhà phòng bếp nhiều năm như vậy đều là nàng một người cầm giữ. Phó ba chính là quân tử xa nhà bếp điện phạm, lúc này cũng giống nhau, cầm bằng ghế ngồi rất xa. Cho nên chúng ta phân ra, ngươi cùng ngươi có tiền đồ nhi tử cùng nhau quá ngày lành. Ta này không tiền đồ nhi tử cũng chỉ có thể quá điểm hầu hạ tức phụ hầu hạ khuê nữ bình thường nhật tử. Phó lội không chút nào để ý dôi trở về. Như thế nào, ta nói ngươi ngươi còn không phục xong mà, mỗi ngày nói ta thiên hướng ngươi đệ đệ, ngươi cũng không xem ngươi làm những việc này cái nào có thể cùng ngươi đệ đệ so. Cả ngày cùng ta kính nhi kính nhi, ta thừa nhận ta là thiên hướng ngươi đệ đệ, kia cũng là vì hắn sắc thật so người có tiền đồ. Vậy ngươi nói nói bái. Phó văn rốt cuộc so với ta nào cường a Phó lôi không sinh khí, đem đồ ăn hầm đến trong nồi sau, nhìn xem không gì sự, ngồi sổm xuống thân đem bên cạnh chậu túm lại đây, nơi đó mặt đều là nước tiểu giới tử. Hắn đem bên trong đều lấy ra tới phân phân, không dơ phóng một chỗ, mặt trên yêu cầu xử lý một chút lại tẩy liền phóng tới bên kia. Hắn có công tác, ta cũng có công tác, hắn ở tại trong nhà, ta chính mình có phòng ở, hắn gặp các ngươi tiền lương sinh hoạt. Ta mỗi năm còn cho các ngươi giao dưỡng lao tiền, nhà hắn hải tử ngươi cấp nhìn, nhà ta hải tử chính chúng ta mang, một chút không phiền thoái ngươi, ta liền không thấy ra tới, ta có gì không bằng phó văn. Đây là hắn chân thật ý tưởng, hắn cảm thấy chính mình xác thật là cái rất bình thường người, nhưng là chính là ở bình thường cũng so với kia chỉ biết gặm lao phó văn cường A. Phó văn liền sẽ không cho hắn tức phụ nấu cơm, phó văn cũng sẽ không cho nhà hắn hải tử tẩy tã. Phó mẹ cảm thấy chính mình nói nào nào đều là lý, đây đều là lao nương nhóm làm sự, ngươi một đại nam nhân không học giỏi gì gì đều làm, còn quái nhân khinh thường ngươi. Ngươi đệ đệ tuy rằng không gì đại bản lĩnh, nhưng là này đó hắn vẫn là hiểu, trước nay cũng không làm ta nhọc lòng quá. Nói trắng ra là, nàng chính là chướng mắt nhi tử hầu hạ tức phụ kia bất tức dạng, phó văn là không gì quá lớn bản lĩnh, nhưng là hắn đôi tức phụ nhưng không giống lao đại như vậy. Hắn trong lòng vẫn là nàng cái này đương mẹ nó tốt nhất. Phó lôi nhịn không được phụt bật cười. Ngươi cười gì? Ta nói nào kiện không phải sự thật. Đúng vậy, ngươi nói đều đối. Phó lôi gật đầu thừa nhận, muốn ngươi nói như vậy, ta xác thật rất bất ức, bất quả nếu là ta nhớ không lầm nói. Nhiều năm như vậy nhà ta phòng bếp đều là ngươi năm lấy, chính là con dâu ngươi đều không tin. Liền sợ người khác can vụng, ta tưởng lão nhị liền tính là muốn làm cơm cũng sợ không được phòng bếp biên đi còn có nảy nước tiểu giới tử. Hắn xoạch một chút tẩy tốt nước tiểu giới tử ném tới bên cạnh mầm, ta nhớ rõ lúc trước lão nhị tức phụ sinh hài tử thời điểm căn bản không tới phiên lão nhị biểu hiện, đều làm ngươi cái này bà bà đoan đi giặt sạch, ngươi làm hắn như thế nào dôi tay. Hiện tại ngươi đến là bởi vì cái này nói ta bất ức, Tiếng như thế nào không thấy ngươi giúp đỡ nhà ta nấu cơm tẩy nước tiểu giới tử đâu, ngươi nếu có thể đối xử bình đằng nói, này đó ta cũng không cần làm ai cũng không phải làm bằng sắt đi làm một ngày về nhà ta không nghĩ hảo hảo nghĩ sẽ sao. Chính là trong nhà này đó sống, không ai giúp đỡ làm, ta không làm ai làm. hắn ngoài miệng nói chua sót, bất quá kia hai chỉ bàn tay to xoa tẩy nhưng đủ hăng hái, một chút nhìn không ra không muốn hoặc là bị buộc bất đắc gì tới. Lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ta hầu hạ ngươi tiểu, ngươi còn muốn cho ta hầu hạ ngươi láo sao mà, ta cùng ngươi nói không có cửa đâu. Phó mẹ cỏ một chút đứng dậy, này đó ngươi nếu là không liên quan, vậy đừng làm, ngươi lại không phải không cưới vợ, muốn ngươi một cái đại lao ra chính mình làm. Ta liền lộng không rõ, ngươi cưới một cái nông thôn tức phụ, sau đó đương tổ tông giống nhau cung phụ, ngươi đổ chính là gì đâu. Ha ha, lời này nói, ngươi nếu có thể xử lý sự việc công bằng, đối ta tức phụ như là đối lao nhị tức phụ như vậy, ta hà tất chính mình ai mà đâu. phó lôi tẩy xong rồi Bưng lên chậu nước chuẩn bị đi bên ngoài đổ Ngươi đệ muội sinh chính là nhi tử Ngươi tức phụ sinh ba nha đầu Lấy gì cùng nhân ra so Phó mẹ cảm thấy mội sinh tôn tử Lão đại tức phụ chính là thẹn với lao phó gia Làm nàng làm trâu làm ngựa đều là hẳn là Còn muốn cho chính mình đi hầu hạ nàng Nằm mơ Cho nên à Nhà ai hài tử ai hiếm lạ Ta tức phụ cho ta sinh khuế nữ Ta cao hứng đâu Chỉ cần ta cao hứng Đừng nói làm ta hầu hạ tức phụ Dì ta đều vui, ngài chính là không quen nhìn nói, vậy không xem, ngươi cũng không phải không tôn tử, xem ngươi tôn tử đi bái. Phó lôi nói xong, ném xuống nổi trận lôi đình thân mụ đổ nước đi. chương 365 ngươi cái không biết tốt xấu. Phó mẹ làm đại nhi tử này thiên lời nói khí nổi trận lôi đình, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, đây là ngươi hảo nhi tử, cùng ta cái này mẹ nói chuyện liền như vậy một câu đổi một câu, một câu không cho. Này thật đúng là làm thủ. Ngươi nhỏ rộng điểm, đừng làm cho người nghe được. Phó ba trong lòng cũng cảm thấy đại nhi tử làm có chút qua, lao bà tử lại không hảo kia cũng là mẹ nó, đương nhi tử liền không như vậy cùng thân mụ nói chuyện. Bất quá hắn đương nhiên biết lúc này không thể lại lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên há mồm chính là khuyên. Bằng gì, ta sợ gì. Ta mắng ta nhi tử, quan người khác đánh giám. Đem ta nhi tử dạy hư thành như vậy. Ta còn không có tìm nàng tính số đâu, nàng một cái chỉ biết sinh nha đầu nông thôn tức phụ còn tưởng bò đến ta trên đầu sao mà. Ừ, cái này ra còn họ phó đâu, một cái họ khác người muốn làm ta nhi tử ra, không có cửa đâu. Nàng đây là đem một khang lửa giận toàn tái giá rốt cuộc tức phụ trên người. Hơn nữa nàng là càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, nhà nàng lao đại sắc thật trời sinh phản cốt. Bất quá khi còn nhỏ chính là lại không nghe lời kia cũng là nhận nàng cái này đương mẹ nó đánh chửi, ngẫm lại gì thời điểm bắt đầu không nghe lời, giống như chính là sau khi rời khỏi đây tìm như vậy cái tức phụ chuyện sau đó. Đồ nước có thể sử dụng bao lâu thời gian. Phó lôi nói cho ngươi, thức đoạn thức đoạn, cho nên hắn tiến nhà chính thời điểm, liền nghe được mẹ nó nói cuối cùng một câu. Mẹ, ngươi thật đúng là nói đúng, cái này ra họ phó. Dì sự đều là ta phó lôi nói tính, ta tức phụ chính là lại có thể làm, cùng mẹ cũng không gì khác nhau, đều là họ khác người, tưởng ở ta lão phó ra vũ vũ chắc chát, chát, ta thật đúng là không quen. Phó lôi ẩm một tiếng, đem trong tay chậu ném tới trên mặt đất, cũng may chậu là tẩy tã chuyên dụng buồn, chính là khái dứt điểm ra gì cũng không đau lòng. Đại nhi tử này rõ ràng có thâm ý nói phó mẹ nghe hiểu, sau đó càng tức giận, ngươi ý gì, ta là mẹ ngươi. Ngươi cư nhiên lấy ta cùng cái kia dân quê so, ngươi thật đúng là có lương tâm. Ta thức phụ vẫn là ta ba cái khuê nữ thân mụ đầu, ta ở mẹ ngươi này giảng lương tâm, kia ở ta khuê nữ ta thức phụ đó chính là không lương tâm. Ngươi nhi tử không ngừng ta một cái, ta cũng không chiêu ngươi thích, ngươi vẫn là làm phó văn cùng ngươi giảng lương tâm liền hảo. Nhà ta khuê nữ theo ta một cái ba ba, ta làm không ra thực xin lỗi các nàng sự. Phó lỗi nói phi thường quan côn, đừng động ngươi nghe không nghe minh bạch. Hắn liền một cái ý tứ, muốn khuê nữ không cần mẹ ruột. Ngươi, được rồi, được rồi, các ngươi đều bất tránh cãi. Phó ba xem muốn xong, chạy nhanh ra tới làm người hòa giải bà phải. Ngươi cũng là, đây là lao đại gia, nhà ai sinh hoạt cũng chưa cái giống nhau. Hài tử cảm thấy như vậy sinh hoạt hảo vậy như vậy quá. Ngươi một cái đương mẹ nó, đau lòng hài tử cũng đến hảo hảo nói lời này. Ngươi này khí hứng hống, làm hài tử sao tưởng. Phê Bình xong lão bà tử hắn lại quay đầu nghiêm túc nhìn đại nhi tử, "Còn có ngươi, mẹ ngươi lớn như vậy số tuổi, tới xem các ngươi chính là tâm ý, ngươi sao còn có thể cùng mẹ ngươi từng câu đỉnh tới đâu? Còn nói như vậy không bố sáu nói thương mẹ ngươi tâm, ta từ nhỏ cũng không phải là như vậy dạy ngươi. ngươi." đừng nói nữa, ta cái này đương mẹ nó còn có gì dùng, một phen phân một phen nước tiểu đem bọn họ lôi kéo đại, hiện tại cánh đều nặng, trong mắt ở không có ta cái này đương mẹ nó." Ta mệnh khổ A lão nhân ta chạy nhanh trở về đi, ta cũng không trông cậy vào, trở về ta liền lấy căn dây thường treo cổ tính. Phó mẹ có phó ba duy trì, tự tin liền càng đủ, nói ra nói liền càng thêm không có đúng mực. Phó lôi không để ý đến hắn mẹ, trực tiếp đối thượng hắn ba, ba, vậy ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Ta mẹ nói ta khuê nữ là bồi tiền hóa, ta nếu là ấn ngươi nói hiếu thuận. Có phải hay không phải thân thủ bóp chết ta khuê nữ mới xem như hiếu thuận? Ta mẹ mắng ta tức phụ, ta có phải hay không phải cùng ta tức phụ ly hôn mới có thể làm ta mẹ vừa lòng? Ba ngươi làm ta hiếu thuận ta mẹ, có phải hay không chính là làm ta cửa nát nhà tan thê ly tử tán? Phó ba bị hắn chất vấn có chút không đứng được chân, hắn là thân ba, hắn chỉ là muốn gia đình hòa thuận, sao có thể xem không được đại nhi tử hào đâu? Ta, ta lúc này đến phiên hắn nói không ra lời. Phó lôi nhìn đối diện hai cái nhìn quen thuộc kỳ thật xa lạ cha mẹ, thở dài nói, ba mẹ, ta một người ở bên ngoài dốc sức làm, ai cũng không dưỡi vào được, còn có dưỡng ra sống tạm, thật sự rất mệt. Hiện tại ta tức phụ cho ta sinh cái khuê nữ, ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng, cho dù là khuê nữ, chỉ cần là của ta, ta đều thích. Ta không nghĩ chính mình khi còn nhỏ chịu khổ lại làm ta mấy cái khuê nữ chịu một lần, các người mình bạch sao. hắn thở sâu Cảm thấy luôn là như vậy đánh tới đánh lui không thú vị, vẫn là một lần đem nói minh bạch hảo, chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng là ta cũng không phải kia không lương tâm người, các ngươi tới nhà của ta, ta khẳng định ăn ngon uống tốt chiêu đãi, rốt cuộc các ngươi dưỡng ta đến đại, không làm ta đói chết, ta liền tâm tồn cảm kích. Nhưng là cũng không hơn, ra là ta chính mình, tức phụ hài nhi đều là của ta, ta sao nói đều được, nhưng là người khác chẳng sợ nói một câu, lòng ta đều không cao hứng. Này không quan hệ chăng ta là ai nhi tử, mà là ta là một người nam nhân trách nhiệm cùng tôn nghiêm. Các ngươi nếu là xem đến quán con người của ta, đem ta tức phụ cùng hài tử đương người xem, kia về sau thường tới đi lại ta hoan nền. Nếu không nói, chúng ta tựa như mấy năm trước giống nhau, dù sao phân ra, dưỡng lao tiền ta một phân tiền không phải ít của các ngươi, các ngươi cũng cho ta quá hai ngày ngừng nghỉ nhật từ đi. Ngươi, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta là mẹ ngươi, ta đây là vì gì A không đều là vì các ngươi huynh đệ hảo sao phó mẹ bị đại nhi tử xem có chút trở dạ, đôi mắt cũng không dám cùng hắn đối thượng. Không cần, ngươi cho rằng hảo, kia chỉ là ngươi cho rằng, không phải ta yêu cầu. Phó lôi nói chém đinh chặt sát. Ngươi cái không biết tốt xấu. Phó mẹ không biết nói gì hảo, chỉ có thể lấy ra chính mình la lối khóc lóc chơi xấu kia một bộ, muốn cho lão đại chịu thua. Rốt cuộc đương mẹ nó bị nhi tử giao hấn, nếu là để cho người khác biết, nàng còn có cái gì mặt mũi ta đây đều là vì ai à, ta lão thiên bạt địa vì ngươi nhọc lòng này nhọc lòng kia, cuối cùng một câu hảo không vất đến, ngược lại bị ngươi bố trí, ngươi chính là có tức phụ đã quên lương, chính là không lương tâm chính là bất hiếu, ta phải tìm các ngươi đơn vị lãnh đạo phản. Ứng tình huống đi, liền ngươi như vậy, một chút đều không hiếu thuận ba mẹ sao có thể làm hảo công tác phó lỗi một câu không nói, lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó liền chuyển khai tầm mắt, nhìn chầm chầm phó ba, muốn cho hắn cho hắn câu nói. Phó ba thở dài, biết cái này đại nhi tử là theo chân bọn họ ly tâm, lại làm lao bà tử nháo đi xuống, hai bên quan hệ chỉ biết càng nháo càng cương, đến nỗi lao bà tử theo như lời tìm đại nhi tử đơn vị đi, kia càng là không có khả năng, bọn họ là thân nhân lại không phải kẻ thù. Lao đại à, Ta biết việc này là chúng ta làm không đúng, bất quá chúng ta lần này tới thật là hảo ý, nghĩ đến nhìn xem hài tử, chỉ là mẹ ngươi tính tình ngươi cũng biết. Tính, không nói cái này, ngươi ba mẹ ngươi già rồi, cũng giúp không được ngươi cái gì, bất quá cũng sẽ không đi làm thác ngươi trần sau sự, mẹ ngươi chính là ngoài miệng lợi hại, nàng trong lòng vẫn là nghĩ ngươi. Những lời này phó ba nói vài câu liền nói không nổi nữa, bởi vì chính hắn đều không tin. Chờ thêm mấy ngày trường học bên kia cũng muốn vội đi lên, ta và ngươi mẹ nghĩ tới tới cũng không có thời gian, các ngươi có rảnh liền qua đi nhìn xem chúng ta đi. Này xem như cấp lão đại bảo đảm. Chương 366 biết vấn đề ra ở đâu. Phó lỗi một chốc một lát không nói gì, bởi vì hắn biết nhà mình tình huống, nếu là hắn ba bảo đảm hảo xử mẹ nó cũng không đến mức lại trong nhà nói 102, nếu là hắn ba thật sự có thể quản được mẹ nó cũng liền không có hôm nay này ra. Phó ba xem đại nhi tử đứng ở kia không nói lời nào, trên mặt hắn tao đến hoảng, lôi kéo lao bà tử muốn đi, liền lại vào nhà xem một cái tiểu tôn tử đều không ớn. Này như thế nào liền đi rồi đâu, lão đại tổng nói ta đối nàng không tốt, vừa lúc hiện tại hắn tức phụ ở cữ, ta liền tới đây chiếu cố nàng mấy ngày. Lão nhị tức phụ khi đó cũng là ta hầu hạ, ta hiện tại hầu hạ lao đại tức phụ, xem như không nghiêng không lệch Ngươi lại nói không ra ta gì tới đi. Phó mẹ tuy rằng mới vừa vào nhà liền các loại chọn thứ, nhưng là trên thực tế nàng là tưởng ở lao đại này trụ một đoạn thời gian. Khác không nói, lao đại ra hậu viện kia một lù thịt, nàng nếu là không nhìn, khẳng định đều cấp lao đại tức phủ cùng kia mấy cái bồi tiền hoa ăn, kêu còn không bằng đều hiếu thuận nàng cái này đương mẹ nó đâu. Nàng lúc trước vất vả sinh hạ lao đại, còn đem hắn dưỡng lớn như vậy, ăn hắn mấy khối thịt không quá đi. Đến nỗi như thế nào hầu hạ ở cứ kia còn không phải nàng nói tính sao đến lúc đó lao đại ban ngày đi làm nàng làm lao đại tức phụ đem sống đều làm lao đại trở về gì cũng không cần hắn làm quang nằm nghỉ ngơi là được cũng không tin hắn còn có chuyện nói ta tức phụ ở cứ liền không phiền toái mẹ ngươi ta tức phụ sinh chính là khuê nữ cùng lão nhị ra không giống nhau ta biết mẹ trước mắt lại nói ta tức phụ cũng không phải hoàn toàn không thể làm ta tan tầm lại giúp bắt tay là được Không cần ngươi. Phó lôi khẳng định không thể làm mẹ nó lưu lại, liền tức phụ kia tính tình, đều quá không đến hắc, khẳng định liền đánh nhau rồi. Cùng hắn đối thượng, hắn ngại với thân phận, đối với phó mẹ cũng liền động động một mép, nhưng là hắn tức phụ nhưng không giống nhau, hổ thật đâu, một cái không hảo đó là thật sự có thể đánh tới một khối đi. Phó mẹ không vui, một hai phải lưu lại. Phó ba cảm thấy mất mặt, khuyên vài câu không hảo xử hắn liền lại dựa vào. Phó lôi xem hắn ba như vậy một chút đều không ngoài ý muốn, nếu không nói hắn ba bảo đảm gì một chút đều không đáng tin, đối phó mẹ nó vẫn là đến chính hắn tới. Chỉ là phó mẹ rong rủi phó ra vài thập niên, kinh nghiệm, thủ đoạn cùng với da mặt kia đều là không ít. Vừa rồi còn muốn chết muốn sống không dung không cho, kết quả phó lôi đem lời nói làm do nói, nàng biết ở lão đại này mạnh bạo chiếm không được hảo, lập tức là có thể buông dáng người, hai mắt đấm lệ liên tục một hai phải lưu lại. Phó lỗi làm nhi tử, minh bạch này đó đều là phó mẹ nó đo, bất quá thân phận tại đây đâu, chính là phiền cũng không có khả năng thật sự động thủ đem nàng ném văng ra, cho nên liền có chút bị động Không lớn trong chốc lát cơm chưa làm tốt, bên này còn không có thương lượng ra vóc dáng ngọ mau dầu, cho nên này bữa cơm phó ra ba mẹ là ở phó lôi này ăn. Phó lôi sợ tức phụ bị lao mẹ khi đến, dứt khoát đem hai sóng người cách ly, hắn mang theo ba mẹ ở nhà chính ăn. Tức phụ nước canh gì, hắn trực tiếp cấp đoan trong phòng đi. Phó mẹ xem trên bàn cơm không có chờ mong đã lâu móng heo canh, tâm tình phi thường không tốt, ngươi không phải nói không ăn chim cút ăn móng heo sao. Như thế nào gì cũng không có, ta là mẹ ngươi, tới nhà ngươi ăn một bữa cơm, ngươi liền như vậy chiêu đãi, có thứ tốt còn cất giấu, ngươi thật đúng là có lương tâm. Phó lỗi nhìn nàng một cái, ta tức phụ hiện tại ở cữ, mấy thứ này đều là cho thai phụ ăn. Mẹ ngươi một cái người tốt, lại không cần xuống sữa, còn cùng cái thai phụ dành ăn. Ngươi đừng chọn, này có thể so nhà ăn thức ăn mạnh hơn nhiều. Phó ba cảm thấy mất mặt, hắn lại không phải không tiền lương, lao bà tử vì điểm ăn ở nhi tử ra lại làm lại nháo, hắn mặt đều phải ném hết. Ta đây là tới ta đại nhi tử ra ăn cơm, lại không phải ăn nhà ăn. Phó mẹ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi đừng cho là ta không biết, móng heo. Chim cút là cho ngươi tức phụ xuống sữa, kia hậu viện lưu bên trong những cái đó thì không đều là cho ngươi tức phụ lưu trữ đi, ta và ngươi ba tới một chuyến, ngươi đều không bỏ được cho chúng ta làm điểm ăn, còn trách ta phát hỏa. Cái này phó lội minh bạch vấn đề ra ở đâu, hắn trước nay đều không phải keo kiệt người, nếu không phải giữa trưa thời gian đoạn, mẹ nó nếu muốn ăn thì nói, hắn thật đúng là liền cho nàng làm điểm. Rốt cuộc đối chính mình ra tới nói. Thịt heo thật không xem như hiếm lạ đồ vật. Vì thế ở phó mẹ cùng phó ba phải đi thời điểm, hắn hào phóng cầm khối một cân tả hữu thịt heo, ngăn chặn mẹ nó kia trương lại nhảy cái không để yên miệng. Rốt cuộc tiến đi. Chủ tư ninh hỏi. ân mệt chết ta. Phó lỗi lập tức nằm ở trên giường đất, cảm thấy này một giữa trưa, so với hắn đi làm còn mệt. Ha ha, hắn liền một cái xem nhà kho, mỗi ngày uống trà xem báo, đi làm căn bản không mệt thảo sao chạy nhanh ngủ một lát đi, ta cho ngươi xem, đến giờ ta kêu ngươi. Chu Tư Ninh có điểm đau lòng. Hai nhà đều có cực phẩm thân thích, nhưng là phó lỗi cùng nàng còn không hoàn toàn tương đồng, nàng là xuyên quát tới, đối với chu gia ba mẹ, nàng căn bản là không gì cảm tình, tống cổ những cái đó thân thích thời điểm cũng gì cũng không cần bàn khoăn, chính mình như thế nào cao hứng như thế nào tới, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Nhưng là phó lỗi lại là chân chân thật thật bị phó ra ba mẹ nuôi lớn, cho nên hắn xử lý những việc này thời điểm, tránh không được sẽ sinh khí hao tổn tinh thần. Nàng cái này đương tức phụ, khác không thể rút, chỉ có thể sau lưng nhiều quan tâm quan tâm, nhiều an ủi an ủi. Không cần, ta không nghĩ ngủ, ta liền tưởng cùng ngươi nói hội thoại. Phó lỗi nghiêng đi thần, ôm tức phụ eo, nói chuyện đều dầu dĩ. Được rồi, được rồi, lớn như vậy cá nhân. Còn cùng ngươi khuê nữ dường như, mất mặt không mất mặt. Chú Tư Ninh chịu không nổi hắn này yếu ớt bộ dáng, nghĩ thầm nếu không lần sau cha mẹ chồng tới, vẫn là nàng ra mặt đi. Nàng cùng không tương quan người giống nhau đều không tức giận, chỉ biết khí người khác, đối phó cực phẩm nàng hẳn là càng thích hợp. Có gì mất mặt, các nàng đều là ta sinh, đều tùy ta. Phó lôi đem người kéo xuống tới bồi chính mình cùng nhau nằm xuống, dối tay còn vỗ vỗ, ngươi bồi ta ngủ một lát. Vì thế hai vợ chồng đỉnh đầu đầu, liền như vậy tâm đại ngủ rồi. Lại nói phó mẹ bên kia, dọc theo đường đi nàng sách theo thịt, ngoài miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lao đại hai vợ chồng không phải, bắt đầu còn chỉ là nói lao đại không hiếu thuận, sau lại nói nói liền đem con dâu cũng cấp mang lên, chờ từ xe buýt trên dưới tới thời điểm, miệng nàng đại nhi tử đã là bị hồ ly tinh mê choáng đầu lăng đầu thanh. Phó ba biết chính mình khuyên cũng khuyên không được, chỉ phải nhanh hơn bước chân. Khi vọng sớm một chút về đến nhà, đóng cửa lại lao bà tử nguyện ý sao nói liền sao nói, này ở bên ngoài, nếu như bị người khác nghe được, kia hắn này trường mặt già cũng đừng muốn. Hắn liền không rõ, bọn họ hai vợ chồng già không tay đi lao đại già, lại là ăn lại là lấy, lao bà tử như thế nào còn có nhiều như vậy không hài lòng đâu. Phó mẹ nhưng không hắn những cái đó ý tưởng, nàng liền cảm thấy lao đại là nàng sinh, như vậy mặc kệ hắn nói toạc đại thiên đi. Hiếu thuận nàng chính là là, nàng hiện tại lớn như vậy số tuổi, khác ý nghĩ không có, làm lao đại cấp lấy điểm thịt gì cũng không quá đáng, dù sao nhà hắn có như vậy nhiều đâu, nàng lại không toàn muốn lại đây. Nàng nghĩ lao đại ra hậu viện kia một lù thịt gheo, dưới chân bước chân liền không tự giác nhanh lên. Nghĩ buổi tối liền đem này thịt làm, chờ thêm 2 ngày nàng lại đi lao đại ra nhìn xem, chỉ điểm hạ con dâu ở cữu. Nàng cái này đương bà bà đối con dâu cũng không kém gì, đến lúc đó lại làm nhi tử cho nàng lấy khối thịt cũng là hẳn là đi. chương 367 lão Thụ Nở Hoa Kế tiếp, Chu Tư Ninh toàn bộ ở cứ làm đều phi thường thuận lợi, phải nói chỉ cần không có phó mẹ như vậy tự cho là đúng người nhúng tay, phó lỗi này nguyệt tẩu kinh nghiệm phong phú đâu, đem tức phụ cùng hài tử đều hầu hạ thỏa đáng. Ra ở cứ sau, mắt thấy liền phải ăn tết, Chú Tư Ninh liền bắt đầu vội lẩm bẩm lên, nhà bọn họ hiện tại chính là cả gia đình, trừ bỏ nhà mình 5 cậu người, còn có kéo chân sau hai cái cậu em vợ. Đương nhiên lương thực gì có chu kế quốc ở, căn bản cũng không cần nàng nhọc lòng, nhưng là ăn tết nhưng không riêng ăn được là được, còn có rất nhiều sự chờ nàng đi làm đâu, vì thế nàng liền thừa dịp bọn nhỏ ở nhà, làm đại xem tiểu nhân, sau đó nàng mang theo phó lôi nơi nơi đi đoạt lấy mua. Cái gì phúc tự? Sao cũng đến mua mấy trương rán lên ý tư ý tứ, vẫn là hạt dưa kẹo sữa gì, đều là ăn tết tiêu sứng, còn phải thường xuyên hướng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng chạy. Mấy năm nay điều kiện khá hơn nhiều, cung ứng thượng mặc kệ là số lượng chủng loại cũng nhiều không ít, ngẫu nhiên còn có thể từ trung gian phát hiện chút không tưởng được thứ tốt. Liên như vậy bận rộn, mắt nhìn liền đến cuối năm. Đến nôi phó ba bên kia, chú tư ninh cái này hiền huệ tức phụ đương nhiên làm phó lôi đi đưa ăn tết lễ. Bất quá phó lôi đi tương đối chế, hắn quá khứ thời điểm phó ba cùng phó mẹ đã hồi láo nhị kia ăn tết. Đương lão sư liền chỗ tốt này, có nghỉ đông và nghỉ hẻ, nguyên bản trường sư phạm cũng không học sinh, cho nên năm nay nghỉ đông và nghỉ hè cứ theo lẽ thường phóng. Phó mẹ tưởng tôn tử, tắc tưởng ta tưởng, cho nên mới vừa nghỉ, cũng bất chấp phó lôi bên kia, tốn phó ba liền đi trở về. Phó lôi đi một chuyến, bất lực trở về, cái này bất hiếu tử còn cùng tức phụ nhắc mãi tốt nhất cái kia trường sư phạm đừng nhìn, cái này hắn ba mẹ nó liền vĩnh viễn không cần trở về, nhà hắn cũng có thể ngừng nghỉ điểm. Chú Tư Ninh ha hả cười cái không ngừng, lời này nàng sao như vậy thích nghe đâu, như vậy xem hai người bọn họ không hổ là hai vợ chồng, đều như vậy lòng lang dạ sói. Ăn tiết mấy ngày hôm trước, nơi nơi chạy chu kế quốc rốt cuộc chính thức phóng nghỉ đông, về đến nhà sau, hắn trực tiếp ở trên bàn cơm cho hắn đại tỷ cùng tỷ phu nem cái đại lôi. Gì, người có đối tượng? Chu Tư Ninh vẻ mặt không thể tin tưởng. Người này mỗi ngày ở bên ngoài chạy, ra đều không, hắn sao cho đối tượng, chẳng lẽ kia nữ cùng hắn là một cái ngành nghề? Sau đó hai cái ở công tác chung lẫn nhau trợ rút, cộng đồng tiến bộ, kết hạ rất dày cách mạng hữu nghị. Này rất kỳ quái sao? Ta năm nay đều 27. Chu Kế Quốc nói rất là bình tĩnh, bất quá nghiêm túc xem là có thể phát hiện, hắn lô thai có chút phiếm hồng. Ai nha má ơi, hắn này xem như lão thụ nở hoa rồi, nội tâm rất là xấu hổ bán, nhưng là hắn lại không thể nói. Chu tư ninh sửng sốt một chút, mới nhớ tới chính mình đều đã xuyên qua lại đây 11 năm, hiện tại đều 28, nàng nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, lại quay đầu nhìn nhìn phó lỗi trong lòng yên ổn, chính mình lại như thế nào lão cũng khẳng định cũng so phó lối cường, này liền yên tâm. Phó lỗi bị tức phụ xem không thể hiểu được. Bất quá đối với đại cứu tử có đối tượng việc này, hắn là vẫn duy trì lạc quan thái độ, phải nói lớn như vậy số tuổi nam bạc, nếu là không nghĩ tức phụ, kia mới là tật xấu, cho nên đại cứu tử tuổi này thông suốt cũng còn xem như bình thường. Người đối tượng nào? Gì thời điểm mang trong nhà tới ăn một bữa cơm, làm ngươi đại tỷ hảo hảo chỉnh vài món thức ăn, ta hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Ngươi hạt trộn lẫn cái gì, nhân ra nói đối tượng lại không phải ngươi nói đối tượng, Ngươi còn tưởng tương xem tương xem a Chu tư ninh phục hồi tinh thần lại cho phó lỗi một câu. Phó lỗi cái này khi à, ngươi lời này nói, ta đây đều là vì ai a Này tức phụ xem như dưỡng không thân, hắn này bái tâm bái phổi kết quả một câu hảo không vớt. Hắn A chính là không trường trí nhớ, mỗi lần đều bị nhục sau đó mỗi lần còn đều tiện không mắng liệt hướng lên trên hướng, không cứu. chu kế quốc cười ha hả cấp hai cái tiểu chất nữ kẹp thịt. Ý bảo các nàng đừng nhìn náo nhiệt, chạy nhanh ăn cơm. Đại tỷ đều khi dễ đại tỷ phu nhiều năm như vậy, đừng nhìn hai người luôn là người một câu ta một câu cãi nhau, kỳ thật cảm tình hào đâu. Hán, cũng muốn cái như vậy ấm áp ra. Ta suy nghĩ 29 ngày đó mang nàng lại đây cho các người trông thấy, nếu là không thành vấn đề, ta sơ nhị liền đi nhà nàng thấy ra trưởng. sau đó nàng sơ tam đến nhà ta, chờ thêm 15. Đại tỷ ngươi liền cùng tỷ phu giúp ta đi cầu hôn. Hán đôi chính mình đại tỷ cùng đại tỷ phu là một chút không khách khí. Phó lôi cùng chu tư ninh đối xem một cái, sau đó cùng nhau gật đầu, hành, ngươi an bài minh bạch là được, ta và ngươi đại tỷ ở nhà gì sự không có, ngươi làm chúng ta gì thời điểm đi liền gì thời điểm đi. nay con nói cái gì à, nhân ra này trực tiếp chính là thông chi, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nhân ra hai cái là đã nhìn với mắt, Có thể ở đi nhà gái ra phía trước làm cho bọn họ trông thấy hắn cái kia đối tượng, đã xem như cho bọn hắn mặt mũi. Ha ha, có mặt mũi liền chạy nhanh tiếp theo đi, chính là thật mất mặt, đại cứu tử há mồm, đầu cùng mà bọn họ cũng đến cho hắn làm nhanh nhẹn à. Mà Chu tư ninh cái này đại tỷ đã ở trong đầu bắt đầu bản tính trong nhà đều có gì lấy đến ra tay đồ vật, nếu nam chủ coi trọng như vậy nàng đối tượng, làm ôm chặt nam chủ lùi người cần thiết muốn cùng Nam chủ bước đi bảo trí nhất chi à. Đến nỗi nhà gái là gì điều kiện gì đó, Chu tư ninh cùng phó lỗi đều ăn ý không có đang hỏi, đại bảo đều đã nhận chuẩn, hỏi lại này đó liền không ý gì. Đến nỗi người, không phải nhiều hai ngày là có thể gặp được sao, chính bọn họ xem chính mình quan sát là được. Bất quá trên bàn hai cái tiểu nhân nhưng không này hảo tính tình, vừa mới nghe đại cứu nói muốn cưới mợ cả, các nàng liền cấp quá sức, lúc này xem đại nhân đều không nói, Phó Bảo Bối chạy nhanh liền ba, ba hỏi lên: "Đại Cứu, ngươi phải cho chúng ta tìm mợ cả sao? Mợ cả xinh đẹp sao? Nàng có hay không tiền, có thể hay không cho chúng ta mua đồ ăn ngon a?" "Ừ, các ngươi mợ cả nhưng xinh đẹp, các ngươi nhìn đến khẳng định thích. Các ngươi nếu là về sau đều như vậy ngoan, kia tưởng mua gì nói liền cùng các ngươi mợ cả, ngươi mợ cả không có tiền Đại Cứu có." Chu Kế Quốc cười ha hả cùng hai đứa nhỏ tán gẫu. Chính là nếu là mợ cả không thích chúng ta làm sao bây giờ a Phó Bảo Châu nháy thiên chân mắt to nhìn đại cứu cứu hỏi. Như thế nào sẽ đâu, nhà của chúng ta hai cái tiểu bảo bối như vậy xinh đẹp đáng yêu, ai sẽ không thích à? Chu kê quốc hống, bất quá trong lòng lại đánh cái đột, nghĩ chờ nàng lại đây thời điểm hắn chính là phải hảo hảo nhìn xem. Nếu là nàng thật sự không thích bảo bối cùng Bảo Châu, hoặc là khinh thường đại tỷ đại tỷ phu gì? Hắn đã có thể muốn lại một lần nữa suy xét suy xét cái này hôn sự. Hắn có thể chịu đựng nàng có chút kêu tiểu thư tiểu tính tình, nhưng là này cũng không đại biểu nàng có thể bưng cao cao tại thượng cái giá đối đãi người nhà của hắn. Nghiêm túc tính lên, chu kê quốc thật đúng là cụ bị cha nam một ít thuộc tính. Ở hắn xem ra, bạn gái loại này sinh vật có thể có, nhưng là cùng người nhà tới nói, lại không phải ác không thể thiếu. Hắn không có khả năng vì bạn gái làm người nhà chịu ý khuất. Nghe Đại Cứu Cứu khen chính mình xinh đẹp đáng yêu, Phó Bảo Bối cùng Phó Bảo Châu đều nhìn không được liệt khai cái miệng nhỏ nở nụ cười. Các nàng chính là Phó Gia Tam Đoá Kim Hoa, đi đến nào đều mỗi người hái, liền như vậy đáng yêu, thật là không có biện pháp A Chu Tư Ninh không xem hai cái khuê nữ tiểu sắt liền hỏi nhà gái cụ thể tình huống. Nàng A, Têu Cao Hoa. Khá tốt ở chung một người. chương 368 Cào Phú Mỹ. Tháng chạp 29 hôm nay, phó lỗi một nhà rốt cuộc gặp được vị kia khá tốt ở chung cao hoa bạn gái. Nói như thế nào đâu, ở Chu Tư Ninh xem ra, cái này cao hoa cũng không phải nhiều xinh đẹp, ít nhất không có chính mình xinh đẹp, nếu là làm nàng cấp cái lời bình nói, đó chính là đoan chính. Mày dầm mắt to, đến là thực phù hợp thời đại này thẩm mỹ quan. Nhà ngươi là nào, trong nhà ba mẹ đều khá tốt. Chu Tư Ninh không đương quá bà bà. Cho nên này những vấn đề cũng là trước tiên chuẩn bị tốt. Ta là người làm công tác văn hóa, không tiếc làm kia ác bà bà, nhưng là cũng không thể mềm mại làm người cảm thấy không biết đếm, cho nên nên hỏi vấn đề vẫn là muốn hỏi một câu. Ta là thành phố hát người, ta ba mẹ đều khá tốt. Cao hoa có chút tiểu thẹn thùng, bất quá nàng bản thân chính là tính cách rộng rãi người, thẹn thùng qua đi, cùng tương lai đại cô tỉ đối thoại vẫn là thoải mái hào phóng. Nàng này tính tình tru tư ninh vẫn là thức thích, Nàng không thích kia nhu nhu nhược nhược có việc đều tàng trong lòng người, bởi vì nàng thực lười, không thích đoán nhân ra là nghĩ như thế nào. Ngươi là thành phố hát người A, kia khả xảo, chúng ta lúc trước cũng ở thành phố hát ở đã nhiều năm đâu, nếu không phải đại bảo bọn họ đơn vị ở bên này khai cái chi nhánh công ty, phòng trừng chúng ta hiện tại còn ở kia đâu. Chu Tư Ninh nghĩ lúc trước ở thành phố hát cái kia tiểu viện sinh hoạt, không chỉ có cảm khái lên. Đúng vậy. Ta cùng kế quốc cũng là ở khi đó nhận thức, bất quá khi đó không thân, liền gặp qua vài lần mặt, liền lời nói cũng chưa nói qua. Cao Hoa nghĩ đến cùng đối tượng mới gặp mặt thời điểm, trên mặt hiện lên một tiêu hồng luận, cũng không biết nghĩ tới gì. Khi đó các ngươi liền gặp qua, a thật đúng là có duyên phận. Chu Tư Ninh có chút kinh ngạc. Ấn, ta ba mẹ cũng ở xây thành một công ty đi làm, khi đó ta cũng không biết kế quốc là làm gì, sau lại hắn là mua sắm. Cùng ta mẹ có chút tiếp xúc, lúc này mới chậm rãi nhận thức. Cao Hoa có chút ngựa ngùng nói. Chu Tư Ninh nhướng nhướng chân mày, xem ý tứ này là mẹ vợ trước coi trọng chu kế quốc cái này con rể, lúc này mới có nảy đoạn nhân duyên A. Ha ha, nói như vậy liền càng có duyên, đại bảo làm này mua sắm mỗi ngày trời nam đất Bắc chạy, nhận thức người là nhiều, nhưng là chính là không cái định tính, về sau các ngươi nếu là kết hôn, khiến cho hắn nghĩ cách đổi cái chức vị. Nếu không các ngươi này quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần mặt, ra cũng không giống cái da. Chu Tư Ninh sớm cùng Chu Kế Quốc nói qua chuyện này, nhất khó khăn kia mấy năm đều đi qua, hắn thật không cần thiết mỗi ngày ra bên ngoài chạy, đổi cái chức vị lộng không hảo phát triển sẽ càng tốt. Ừm, ta ba mẹ cũng là nói như vậy, Kế Quốc cũng là ý tứ này. Chu Tư Ninh nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, lại là ngươi ba mẹ nói, ngươi ba mẹ là ai a, đây là bọn họ nói tốt sự sao? Cao Hoa nhìn đến tương lai đại cô tỷ đầu lại đây ánh mắt, có chút tiểu ngượng ngùng nói, ta ba là xây thành một công ty tổng giám đốc, ta mẹ là mua sắm khoa chủ nhiệm, kế quốc chính là tổng đi nàng bên kia giao mua sắm kế hoạch gì đó, cùng ta mẹ mới thủ, ta ba cũng nói kế quốc rất không tồi. Chú Tư Ninh kinh ngạc, nhịn không được nhiều xem đối diện tương lai để mội hai mắt, không thấy ra tới, nhân gia này bối cảnh rất hùng hậu à, có thể nói xem như Cao Phú Mỹ. Tìm nhà mình đại đệ như vậy nông thôn tiểu hỏa thật đúng là gà thấp, bất quá không thể không bội phục này người một nhà, đều là thật tinh mắt. Chủ tư ninh minh bạch sao hồi sự, cùng cao hoa đồng học ở Trung càng hòa hợp, nếu không nói các ngươi có duyên phận sao, xa như vậy các ngươi đều có thể nhận thức, còn đi tới cùng nhau, này duyên phận chính là thiền chú định, các ngươi vợ chồng son về sau cần phải hào hào quý trọng. Nàng lời này đem cao hoa nói ngựa ngùng lên, túi đầu nhấp miệng cười. Lúc sau hai người lại lao trong chốc lát, Chu tư ninh xem thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi ra ngoài nấu cơm. Nhân ra tiểu cô nương lần đầu tiên tới, hơn nữa vẫn là cao phú mỹ, vì tỏ vẻ coi trọng, này đệ nhất đốn như thế nào cũng muốn hảo hảo chiêu đãi cho thấy nhà chồng thái độ. Đại tỷ, ta giúp ngươi nấu cơm đi, kế quốc nói ngươi tay nghề nhưng hảo, ta phải nhiều theo ngươi học học. Cao hoa cũng là biết sự sự, lập tức liền đứng lên muốn đi theo làm việc đi. Nàng mẹ ở nhà chính là ân cần dạy bảo nói cho nàng, tới rồi nhà chồng muốn cần mẫn điểm, trong mắt có điểm sống, kế quốc gia tuy rằng phân ra, mẹ nó cũng không ở bên này, nhưng là thân tỷ tỷ cùng bà bà cũng không sai biệt lắm, cho nên đến lấy lòng kính. Không được, ngươi muốn học vậy chờ gả lại đây ở học, hiện tại ngươi vẫn là nhà ta kiểu khách đâu, cũng không thể làm ngươi động thủ. Chu Tư Ninh sao có thể làm nàng lần đầu tiên tới liền làm việc đâu? Chạy nhanh cho nàng tìm điểm sự làm, vừa lúc chu kế quốc mang theo hai cái ra nha đầu đã trở lại, này vợ chồng son ở trong phòng xem hải tử đi. Như thế nào? Còn biết không? Phó lỗi tặc hề hề nhỏ giọng hỏi. Có thể không được sao, nhân gia ba mẹ đều là cao quảng, các ngươi đều ở nhân gia thuộc hạ làm việc, trứng mắt nhân gia khuê nữ, các ngươi một cái hai cái còn nghị kỹ rồi. Chú tư ninh dọn quá băng ghế ngồi ở bệ bếp trước, chuẩn bị nổi lửa. Chuẩn bị công tác phó lôi bận việc một buổi sáng, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ nàng cái này đầu bếp thi chiến đâu Gì là cao quảng? Phó lôi nháy mắt bắt được trọng điểm. Ha ha, chính là làm quan. Chu Tư Ninh lung tung giải thích một câu, cũng mặc kệ chính mình nói đúng không, dù sao chính là cái kia ý tứ, ta cùng ngươi nói à, đại bảo tương lai cha vợ là các ngươi công ty một tay. Phó lôi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức lắc đầu. Không đúng à, chúng ta công ty giám đốc họ Vương A nghe nói trong nhà có hai cái nhi tử, không nghe nói có khuê nữ à, không phải là kẻ lừa đảo đi. Sách, ngươi nhìn xem ngươi, yên ngồi đáy giếng, ngươi nói Vương giám đốc là chúng ta dê khu một tay, nhân ra đại bảo cha vợ là tổng công ty một tay. Chu Tư Ninh giải thích nói, ai u, này nhưng đến không được A Phó lôi kích động loát đem đầu tóc, này cùng tổng công ty đầu đương thông ra. Đại cứu tử đây là muốn bình bộ thanh vân tiết tâu á. Nhưng không, cái này cao hoa ta xem tính tình không tồi, về sau đại bảo cùng nàng nếu là quá hảo, đời này hẳn là không sai được. Chu tư ninh tuy rằng chướng mắt Phượng Hoàng Nam, nhưng là liền chu kế quốc này nhân phẩm, chính là thật sự đương Phượng Hoàng Nam cũng không phải là cái loại này cha, khẳng định là cái loại này nhất dốc lòng. Phó lỗi nghe xong nghe trong phòng hài tử cùng đại nhân cười đùa thanh âm, đi theo gật gật đầu. Xem ra đại cứu tử này vận khí thật không sai, đồng dạng là từ nông thôn lại đây, lão đại chính là so phía dưới hai cái đệ đệ đều mạnh hơn nhiều, chính là tìm tức phụ đều không phải một cái cấp bậc. Hai vợ chồng ở bên ngoài nhỏ giọng dao lưu dụng tâm thấy, thực mau đồ ăn làm tốt. Người một nhà vây quanh cái bàn ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, không khí rất là hòa hợp. Chờ cơm nước xong lại ngồi trong chốc lát, chu kế quốc liền đưa cao hoa đi rồi, minh cái chính là 30. Nơi này hồi thành phố hát đến làm xe lửa, cho nên bọn họ đều không hảo lưu người, đem người đưa đến viện môn khẩu lúc này mới tính xong việc. Chờ buổi tối chu kế quốc về nhà sau, tìm đại tỷ trực tiếp hỏi, đại tỷ, ngươi xem cao hoa như thế nào? Hắn tuy rằng chính mình nhìn chúng, nhưng là hắn vẫn là tưởng được đến đại tỷ nhận đồng, muốn nghe xem đại tỷ ý kiến. Khá tốt, cao hoa tính cách không tồi, gia đình không tồi, đối với ngươi cũng đệ bụng. Như vậy nữ hài tử ta cũng chọn không ra gì không hào tới. Chu Tư Ninh ngăn ngay nói thật. Nhân gia đại tiểu thư, đến chính mình ra một chút đều không kiểu khí cũng không cao ngạo, nói chuyện gì còn cố ý phùng chính mình, nàng này đại cô tỉ còn có gì chọn, đương nhiên là toàn phiếu thông qua. Chú kế quốc nghe đại tỷ nói như vậy, lộ ra cái thiệt tình tươi cười, kỳ thật nàng tiểu mau bệnh cũng rất nhiều, bất quá đối ta là thật đệ bụng, nàng ba mẹ cũng đều là phân rõ phải trái người. Ta đem nhà ta tình huống nên nói không nên nói đều nói, nhà nàng cũng không chọn ta gì, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt. Ơn, khá tốt. chương 369 ai xinh đẹp nhất? Sơ nhị hôm nay, chú tư ninh sáng sớm liền lên trang điểm đại đệ, hôm nay là hắn lần đầu tiên chính thức đi tương lai cha vợ ra bái phỏng nhưng không được lấy ra điểm khí thế tới sao? Tới rồi nhân ra, người thái độ đến cung kính, nhưng là không thể A-dua. Ăn cơm thời điểm động tác văn nhã điểm, bất quá không thể không pháng khoáng, nhà nàng nếu là có gì thân thích ở, nói gì không dễ nghe, ta cũng đừng nóng giận, không theo chân bọn họ chấp nhận, chỉ là nếu là có người bắt người không biết đếm, ngươi cũng đừng động những cái đó, không thể làm người đương mềm quả hứng nhất. Ta tuy rằng là nông thôn ra tới, khá vậy không phải một hai phải bám vào nhân ra không thể, thật sự không được, trở về đại tỷ cho ngươi tìm cái càng tốt. Chú tư ninh tử xuyên qua lại đây liền cùng chú kế quốc ở bên nhau, nói là đem hắn đương đệ đệ, kỳ thật này cảm tình cùng chính mình thân nhi tử cũng không gì quá lớn khác nhau. Lúc trước chu kế dân cùng chu kế phú kết hôn thời điểm, nàng chính là bình tĩnh không được, hiện tại đến phiên chu kế quốc, nàng liền bình tĩnh không nổi nữa. Ngươi nói gì lời nói, ngươi này đại tỷ sao còn không nóng trông ngươi đệ đệ hào đâu. Phó lôi xem tức phụ này gà mái giả tư thế trong lòng chua lòm, cao hoa kia khuê nữ ta nhìn không tồi, cùng chúng ta giống nhau, đều là có văn hóa người, nhà nàng người sao có thể làm như vậy không có yên lòng sự đâu, ngươi liền ái nghèo nhọc lòng. Quỡ trách tức phụ vài câu, quay đầu sẽ dạy khởi đại cứu tử tới, ngươi đại tỉ nói cũng không được đầy đủ là vô dụng, nhà ta tuy rằng không gì đại bản lĩnh, nhưng là cho ngươi tìm cái hảo đối tượng vẫn là có thể làm được. nay cưới vợ ta so ngươi có quyền lên tiếng, Tìm tức phụ không thể xem những cái đó ngoại tại điều kiện, vô dụng, cần thiết đánh bóng đôi mắt tìm cái cùng chính mình tâm ý, đối chính mình biết lanh biết nhiệt. Ngươi nhìn xem ngươi tỷ phu đi, cùng ngươi đại tỷ kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi xem chúng ta gì thời điểm cãi nhau qua, tiểu nhật tử quá rực rỡ. Chu kế quốc chịu không nổi quay đầu, thật sự là nghe không đi xuống đại tỷ phu này khoác lác lời nói, hắn cảm thấy lời này hẳn là hắn đại tỷ nói mới đúng. ai ngươi xem ngươi. Sao còn không giả tâm, ta này nói cho ngươi nhưng đều là lời hay, ngươi đại tỷ phu ta đời này đã làm nhất đối một sự kiện chính là cưới ngươi lại tỷ. Ba ba. Còn sinh ba cái đại khuê nữ, ta này tâm ấm áp u, đều bức khói. Phó lôi nói liền đem ôm hắn hai bên đùi hai khuê nữ ôm lên. a Ha ha ha phó bảo bối cùng phó bảo châu một bên cánh tay một cái, ôm ba ba cổ hừng phấn kêu to. Được rồi, ta đừng động hắn, lại phát bệnh. Chú Tư Ninh chịu không nổi chuyển mở đầu, lôi kéo đại bảo tiếp tục công đạo, đồ vật ngươi lấy hảo, đi sau nói ngọt điểm, cao hoa kia nữ hải tử rất không tồi, ngươi được với điểm tâm. Ân, thỉ, ta đã biết. chu kế quốc sách lên chuẩn bị tốt cấp tương lai nhạc ra lễ gặp mặt, cái này là sớm mấy ngày liền lấy lòng, đi cha vợ ra, hắn trung quy trung củ cũ chuẩn bị bốn dạng lễ, thuốc lá và rượu đồ hộp sữa mạch nha, ở hiện tại thời đại này. Hẳn là xem như thực lấy đến ra tay lễ gặp mặt. kia được rồi, chạy nhanh đi thôi, xe lượt nhưng không đợi người. Chú Tư Ninh đem chu kế quốc đưa ra ra môn, nhìn hắn đi không ảnh, lúc này mới đóng lại viện môn. Trong viện, phó lôi còn cùng hắn hai cái tiểu áo đông chơi nâng lên cao trò chơi đâu. Chú Tư Ninh mặt vô biểu tình từ bọn họ ra ba mặt trước trải qua. Hừ, hiện tại hai cái ngươi còn miễn cưỡng có thể hành động, chờ trong phòng cái kia trưởng thành. Ta xem ngươi đến nào mọc ra ba đầu sáu tay tới. Phó lộ duy trì hai tay trợt cao trợt thấp tần suất ngoài miệng lại tiện tiện nói. Vậy ngươi đừng động, chỉ cần ngươi có thể sinh, ta là có thể đem ta khuê nữ hống cao hứng, cánh tay không địa phương, ta không phải còn có chân sao. Như vậy tính nói, ngươi ít nhất còn muốn lại cho ta sinh một cái mới được. Mỹ đến ngươi. Chu tư ninh mắt trợ trắng, bước chân không ngừng vào nhà đi, trên giường đất còn có cái tiểu tổ tông đâu. Không nhìn sao có thể yên tâm. Phó lôi ha hả cười ôm hải tử chuẩn bị cũng vào nhà, mụ mụ nói ba ba đẹp nhất, các người nói đúng không? Không đúng, bảo bối đẹp nhất. Đây là phó bảo bối cái kia có chút tự luyến hải tử nói. Mụ mụ đẹp nhất. Đây là có chút luyến mẹ nó phó bảo châu nói. Không đúng, bảo bối xinh đẹp nhất, mụ mụ đệ nhị xinh đẹp. Phó bảo bối chừng mắt mụ mụ, kiên trì chính mình đệ nhất mỹ mạo không lay được. Mới không phải. Mụ mụ đệ nhất xinh đẹp, tỉ tỉ đệ nhị xinh đẹp. Phó bảo châu kia cũng là có thể vì mụ mụ liều mạng chủ. Ta xinh đẹp nhất. Phó bảo bối đối với mội mội nhe răng niết miệng, ý đồ uy hiếp. Liền không phải, mụ mụ xinh đẹp nhất. Phó bảo châu bị chọc tức hai mắt rưng rưng, vẫn là hủy hủy khuất khuất kiên trì chính mình ý kiến. Hừ, khóc đi tinh, hào đi hào đi, mụ mụ đệ nhất xinh đẹp, ta đệ nhị xinh đẹp được rồi đi. Phó bảo bối có chút bực bội. Bất quá nghĩ đến nếu là muội muội khóc, khẳng định đến đánh thức trong phòng cái kia chân chính khóc đi tinh muội mội, vẫn là thôi đi, dù sao đệ nhất chính là chính mình mụ mụ, nàng xếp thứ hai cũng không mất mặt. Phó Bảo Châu lúc này mới nín khóc mỉm cười, ân ân, mụ mụ đệ nhất xinh đẹp, tỉ tỉ đệ nhị xinh đẹp, ta đệ tam xinh đẹp. Ta đây đâu? Phó lôi thiển mặt hỏi. Ba ba thứ năm. Phó Bảo Châu rồi rắm một lát, vẫn là nhỏ giọng nói. Nga! Vì cái gì là thứ năm A, ngươi đệ tam, ta không phải hẳn là đệ tứ sao? Phó lôi vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Ba ba buồn, đệ tứ là muội mội lạc, ngươi bài thứ năm. Phó bảo bối hô. À, các ngươi cư nhiên đem ba ba bài tới rồi cuối cùng, thật là quá không đáng yêu. Ba ba thực tức giận, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Phó lôi âu phục sinh khí, sau đó nghiêng đầu, dùng lông xù xù đầu to đi cỏ hai đứa nhỏ. Đem hai cái bảo bối đậu đến ha ha ha cười cái không ngừng. Bất quá cái này xếp hạng xem như chứng thực, mai cho đến bọn họ hai vợ chồng bảy tám chục tuổi, phó lỗi nhan giá trị vẫn là ở vào toàn bộ trong nhà cuối cùng một vị. Lại nói chú kế quốc, ngồi xe lửa đi thành phố Hát, chờ tới rồi tương lai cha vợ ra thời điểm đã đến giữa trưa cơm điểm, đây cũng là không có biện pháp sự, hay mà có chút khoảng cách, hắn làm sớm nhất nhất ban xe lửa, chính là cái này điểm đến. Cao Tổng Giám Đốc, Lữ Chủ Nhiệm. Vào gia môn, hắn đứng đứng đắn đắn cùng tương lai cha vợ cùng mẹ vợ chào hỏi. Nay lại không phải ở đơn vị, ngươi còn gọi cái gì Tổng Giám Đốc ca? Cao hoa dẩu miệng có chút tiểu không vui, bất quá trên tay cũng không dừng lại, giúp đỡ bạn trai đem trong tay sách đổ vật phóng tới trên bàn trà, liền bại ở bên ngoài, kêu ý tứ chính là làm nàng ba mẹ xem cái rõ ràng. Phó lỗi nhìn mắt đối diện nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, biết nghe lời phải hô. Cao thúc hảo, lữ gì hảo? Hảo hảo, tới liền tới, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật ta, quá khách khí. Lữ chủ nhiệm cũng chính là cao mẹ vui tươi hớn hở nói. Cô nương đều làm như vậy rõ ràng, nàng nếu là không tiếp lời, phòng trừng cô nương kia miệng dầu đều có thể quải du hồ. Không có, ta tiết nhất lại đây bái phỏng cũng không biết lấy điểm cái gì hảo, liền tùy tiện mua điểm. Phó lỗi làm bao chân con rể đương nhiên muốn khách khí khách khí. Được rồi, đây cũng là tiểu chu một phen tâm ý, bất quá lần đầu tiên tới, thứ này ta liền thu, lần sau tới cũng không thể như vậy. Cao Ba ôn hòa nói một câu. Hắn cũng là ở tức phụ nói phải cho khuê nữ giới thiệu bạn trai sau mới chú ý này tiểu tử, làm người sau khi nghe ngóng, hắn lúc này mới phát hiện, này tiểu tử thật đúng là không tồi, tuy rằng xuất thân thấp hèn điểm, nhưng là chỉ cần chịu nỗ lực, chính mình ra ở giúp đỡ điểm, tương lai nhưng kỳ A Trường 370 ta mới là người nam nhân. Cao gia người đối chú kế quốc như vậy tương lai con rể vẫn là thực vừa lòng, đương nhiên nếu là không hài lòng, cao mẹ cũng không thể thu xếp cho chính mình khuê nữ giới thiệu, cho nên lần này tiếp đãi tương lai con rể quy cách liền rất cao. Ngồi ở trên bàn cơm, cao mẹ như là nói chuyện phiếm giống nhau, lại đem đã sớm hiểu biết đến sự tình lại hỏi một lần, rốt cuộc hỏi thăm chính là hỏi thăm, đương sự nói làm ra vẻ chuẩn. "Sao lại nói nhà ngươi phân ra, ngươi không phải nhà ngươi lão đại sao? Như thế nào không kết hôn liền phân ra đâu?" Cao mẹ ra vẻ tò mò hỏi. Chu Kê Quốc không chút hoang mang nuốt trong miệng cơm, lúc này mới đáp, "Cha ta mấy năm trước liền qua đời, nhà ta tổng cộng 6 cái hài tử, trừ bỏ một cái đại tỷ, ta còn có 4 cái đệ đệ." "Ai dù, nhà ngươi huynh đệ tỷ muội thật đúng là không ít." "Đúng vậy, lúc ấy ta đại tỷ đã xuất giá, phía dưới theo ta cùng ta nhị đệ thành niên." Ta nhị đệ khi đó đã thành ra, ta nương chính mình dưỡng không sống phía dưới ba cái đệ đệ, khiến cho ta cùng nhị đệ giúp đỡ gánh vác, ta nương nghĩ nhị đệ đã kết hôn, không dùng được bao lâu thời gian liền có hài tử, cho nên nàng liền đi theo ta nhị đệ, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ nhìn xem hài tử gì đó, phía dưới mấy cái đệ đệ liền đi theo ta. Phó lôi tận lực nhặt dễ nghe nói, cao ba cao mẹ đối nhìn thoáng qua, sau đó đều gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải kế tiếp đều không cần nhân ra hỏi, phó lỗi liền đơn giản đem chính mình ra sự công đạo một lần. Giống thân mụ tai giá, mấy cái đệ đệ đều đã có công tác, có mưu sinh năng lực việc này, hắn là trọng điểm nói. Đối diện hai cái cao ra trường bối, đều là thất khiếu linh lung tâm người, sao có thể không biết hắn đây là ý gì? Tuy rằng hai vị đã hỏi thăm quá hắn gia đình tình huống, nhưng là hiện tại chính thai nghe được hắn nói này đó, vẫn là tâm lý có chút hụt hẫng Chính mình ra khuê nữ có thể nói nào nào đều hảo, nhà bọn họ điều kiện cũng không tồi, tìm cái chu kế quốc loại này gia đình điều kiện, thật là có chút bạch mù. Chính là này tiểu tử người là thật không sai, năng lực cũng thực hảo, bỏ lỡ lại thực đáng tiếc. Ai, đương cha mẹ chính là như vậy, luôn muốn cho chính mình ra hài tử tốt nhất, chẳng sợ có chút tiểu tì vết, bọn họ đều sẽ dối rắm Chu kế quốc như là không biết bọn họ trong lòng ý tưởng giống nhau. Nói xong chính mình ra tình huống sau, liền bắt đầu tiếp tục từ từ ăn cơm. Hắn biết chính mình bản thân điều kiện không tốt lắm, lại có mẹ nó hắn đệ đệ như vậy kéo cảng, người bình thường ra tìm hắn băn khoăn đều không phải ít, chính là đây là sự thật, là hắn tưởng thoát khỏi lại thoát khỏi không xong gánh nặng, hắn có thể xem hiện tại nói toạc, cũng không nghĩ đến lúc đó vì những việc này cãi nhau. Người nếm thử cái này, đây là ta mẹ nó chuyên môn, ta thích chứ ăn. Cao hoa cho hắn gấp một cái đùi gà đến trong chén, còn đối với hắn ngựa ngùng cười cười. Chú kê quốc cũng cười, hắn cũng không vì chính mình ra điều kiện không bằng người mà hổ thẹn, nhưng là hắn người này sợ phiền thoái, bất quá nếu là khắc phục điểm này khó khăn là có thể cười đến Cao hoa như vậy cô nương kêu hắn phiền thoái liền phiền thoái điểm đi. Cao ba cao mẹ xem đối diện hai cái người trẻ tuổi mắt đi mày lại, đều thở dài, này còn có gì nói. Chính mình khuê nữ tâm đều cùng nhân ra tiểu tử bay, bọn họ chính là ở không vui lại có thể thế nào đâu. Ha ha, nhà các ngươi nhân khẩu chính là đủ thịnh vượng, cái này có thể so nhà của chúng ta cường. Tiểu hoa liền có một cái ca ca, hiện tại đang lúc binh, hàng năm không ở nhà, liền như vậy cái khuê nữ ở trước mặt, không khỏi nuông chiều chút. Nếu là về sau nàng cùng ngươi chơi tính tình, ngươi liền cùng A-Z nói, A-Z giúp ngươi thu thập nàng. Cao mẹ cười ha hà nói, lời này cũng biểu lộ cao gia nhận đồng chu kế quốc cái này con rể. chu kế quốc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không hiện, vẫn là kia phò ôn nhuận như ngọc biểu tình, khẽ mỉm cười nói. A-di nói đùa, tiểu hoa này tính tình sang sảng hào phóng, nhà ta người đều thức thích, đặc biệt là ta đại tỷ, còn nói có rảnh làm tiểu hoa về đến nhà đi chơi đâu. Ta cũng thích đại tỷ. Lời kia vừa thốt ra, cao hoa liền tao đầy mặt đỏ bừng. Chạy nhanh bổ cứu lại nói một câu, "Còn có bảo bối cùng Bảo Châu, ái bảo cũng có thể ái, ta đều thích." Câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ giọng. "Ha ha, xem ra, thiểu Hoa cùng tỷ tỷ ngươi chỗ còn khá tốt. Cao mẹ còn có thể nói gì, chỉ có thể tận lực vì khuê nữ vãn hồi điểm mặt mũi bái. Nói hai cái cháu ngoại gái, Chu Kê Quốc trên mặt tươi cười chân thành tha thiết nhiều, "Ừm, ta đại tỷ chính là nghĩ sao nói vậy tính tình?" Bảo bối bảo châu mấy cái cũng đúng là hảo ngoạn thời điểm, nhìn thấy tiểu hoa liền vây quanh nàng chuyển cái không ngừng, con ồ nào muốn nàng lần sau lại đến trong nhà đâu. ta đây ngày mai liền đi xem các nàng đi. Cao hoa cao hừng nói. Cao ba cao mẹ che lại cái chán, một bộ muốn thế xịu tư thế, này nhà ai khuê nữ, nhìn đến nam nhân mặt đều từ bỏ, lại nhiều lần thượng cột cho không, bọn họ đương cha mẹ thật đúng là không mắt thấy. Chu kê quốc nhìn nhìn cao hoa. Lại nhìn nhìn cao ba cao mẹ, trong mắt ý cười càng sâu, thúc thúc gà gì, ta tưởng ngày mai mang tiểu hoa đi nhà của chúng ta chơi một ngày, các ngươi xem được không? Tuy rằng nhân gia khuê nữ thực chủ động, nhưng là làm nam nhân, vẫn là tưởng có tương lai nam nhân, vẫn là muốn băn khoăn một chút nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cảm thụ. Có chút sớm cao ba có chút không cao hứng. Đúng vậy, có điểm đuổi, bất quá cũng may hai bên thông xe lửa, buổi sáng qua đi, buổi tối là có thể về nhà. Kia tiểu chu ngươi hôm nay cũng đừng đi trở về, chờ ngày mai buổi sáng cùng tiểu hoa cùng nhau đi, nàng một người đi như vậy xa, ta có điểm không yên tâm. Cao mẹ bất động thanh sắc đem lời nói đoạt lại đây. Cao Hoa nghe được bạn trai muốn ở nhà ở một đêm, nháy mắt trên mặt liền đỏ bừng, không biết nghĩ tới cái gì. Chu Kế Quốc suy xét hạ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hắn cũng không yên tâm làm Cao Hoa cái này ngốc đại tỷ chính mình làm xe lửa đi nhà hắn. Liên như vậy Chú kế quốc lần đầu tiên đi tương lai cha vợ ra đã bị ngủ lại. Phó ra bên này chú tư ninh chờ đến trời đã tối rồi, còn không có nhìn thấy đại bảo trở về, liền biết hôm nay khả năng không trở lại, ta phỏng trừng đại bảo hôm nay là không trở lại, người đi giữ cửa khóa lại đi. Phó lôi cũng là như vậy tưởng, ngoan ngoan phủ thêm quần áo, thượng bên ngoài đem viện môn từ bên trong khóa kín mít. Vừa trở về, liền nghe hắn tức phụ nói, đúng rồi. Người đi hậu viện lưu đem sương sườn lấy vào nhà hoãn, Minh cái cao hoa tới, ta cấp hầm cái thịt kho tàu sương sườn, ta khuê nữ cũng thích ăn. Phó lôi quay đầu lại đi hậu viện, sơ soạn ở lưu tìm được tức phụ nói sương sườn, xách theo liền trở về phòng, ở nhà chính tìm cái chậu phóng. Ai, người sao chạy nhanh như vậy đâu, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, Minh cái liền làm xương sườn chỉ sợ không đủ, ta nhớ rõ lưu giống như còn có một đoạn đại tràng. Ngươi phiên lật xem, có liền cũng lấy vào nhà, mình cái lại đến cái lưu đại chàng. Phó lôi năm thật chặt trên người áo đông, nhưng mệnh lại đi tranh hậu viện. Trở lại lần nữa vào nhà thời điểm, Chu tư ninh lại đem hắn sai xử đi gác mái, Minh cá nhân ra tới sao cũng đến xào đem hạt dưa chiêu đại a ngươi thượng gác mái phiên phiên đi, giống như liền bên trái mặt cái thứ nhất phòng. Ngươi lại đi. Liền này một lát sau, phó lôi bị nàng tức phụ sai xử quay tít Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được trở mặt. Ngươi cái bà nương, lúc trước ta đến nhà ngươi thời điểm, ngươi cũng chưa chuẩn bị này chuẩn bị kia, ngươi nói là ta quan trọng vẫn là ngươi đệ đệ quan trọng. hắn hung thần ác sát giống nhau đá dày thượng giường đất chuẩn bị thu thập tức phụ. Kết quả hung tướng không đặt tới một phút, bị tức phụ một cái mắt lẽ quét cùng được tiểu nhi tê mỏi giống nhau, nháy mắt quán đến tức phụ trên người, ô ô tố khổ, tức phụ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai tức phụ không, ta mới là ngươi nam nhân đâu. Trường 371 kết hôn tiến hành khi một, hai bên đều tồn tâm tư, sơ tam hôm nay gặp mặt liền tiến hành phi thường thuận lợi, lúc sau Chu Tư Ninh làm đại tỷ, vì đại đệ đệ sự tự mình chạy một chuyến cao gia. Chuyện này nguyên bản hẳn là bà mối sự, nhưng là mấy năm nay bên ngoài vận động làm rực rỡ, bà mối cũng thuộc về cặn bã phong kiến, hiện tại nhà ai kết hôn đều sẽ không tìm, trên cơ bản đều là hai nhà cô ý. Sau đó tìm hai bên trưởng bối ngồi vào cùng nhau thương lượng thương lượng xính lễ lễ hỏi gì là được. Chu ra bên này, chu tư ninh xem như trưởng bối, cho nên chỉ có thể nàng thượng. Phó lôi đến là cũng tưởng đi theo đi, làm tức phụ chính mình qua lại chạy, hắn cũng không yên tâm, bất quá trong nhà còn có cái tiểu tam đâu, mới vừa hơn 3 tháng hải tử, ôm không thích hợp, đơn độc lưu trong nhà càng không được, chỉ có thể hắn hy sinh một chút, lưu trong nhà xem hài tử. Hai bên đều cố ý, sự tình nói đến tới liền rất thông khoái, chú tư ninh bị chu kế quan hệ ngoại giao đại quá, cùng cao gia nói lễ hỏi thời điểm, chỉ cần không quá phận liền đều đáp ứng xuống dưới. Chú tư ninh nhìn ra đại đệ đối hôn sự này coi trọng, đương nhiên sẽ đoan chính thái độ, hảo hảo cùng cao gia chỗ cái này thông ra quan hệ. Cao gia không phải cực phẩm nhân ra, cao ba cao mẹ cũng đều là ái hài từ người, hơn nữa nhân ra điều kiện hảo. Thật đúng là không ham chu ra cấp về điểm này lễ hỏi, nhưng là việc này còn không thể không nói chuyện, rốt cuộc khuê nữ phải gả qua đi, không cần hoặc là muốn thiếu, liền sợ nhà chồng khinh thường khuê nữ, không lấy nhà mình khuê nữ đương hồi sự. Ai nha, đương ba mẹ, kia thật đúng là thao không song tâm. Chu Tư Ninh xem mọi người đều là minh bạch người, cho nên cảm thấy trung gian có kẻ mặc cả quá trình hẳn là có thể tỉnh, bởi vậy trực tiếp sáng át chủ bài. Lễ hỏi chu gia cấp cao hoa chuẩn bị một bộ kim trang sức, bao gồm nhẫn, vòng tay, vòng cổ, hoa thai, còn chuẩn bị bốn thân quần áo, một khối đồng hồ, một chiếc xe đạp, một đài máy may, một cái radio, cùng với 200 khối tiền mặt. Này phân lễ hỏi ở trong thành cũng coi như là thượng thượng đẳng, rất là lấy đến ra tay. Đương nhiên mấy thứ này trên cơ bản đều là chu kế quốc mấy năm nay ở bên ngoài chuyển trở về. Hơn nữa hắn mỗi dạng đồ vật chuyển thời điểm đều không phải một phần, đều là dựa theo hai phân chuẩn bị, đương nhiên không phải nói hắn tưởng tiếp hai lần hôn, mà là đem trong đó một phần cho đại tỷ, bị người ta cưới vợ phải có, nàng đại tỷ cũng không có thể thiếu, đại tỷ phu không năng lực, vậy hắn cái này đại cứu tử ra, chính là như vậy không nói lý. Phó lôi thực một bực, nhà mình có cái bá đạo như vậy đại cứu tử nhưng làm sao bây giờ đâu. Tuy rằng này phiên thao tác chính mình tức phụ được lợi ích thực tế, chính là hắn như thế nào liền cảm thấy trong lòng như vậy không dễ chịu nhi đâu. Chú Tư Ninh tỏ vẻ, không dễ chịu nhi cũng đến nẹ. Cao gia không nghĩ tới chu gia ra lễ hỏi sẽ nhiều như vậy, nhất thời có chút phản ứng không kịp, bất quá cũng may nhân ra đều là trường hợp người, lập tức quyết định đem cấp khuê nữ của hồi môn giải quá gấp đôi. Cao gia nói rõ, chu ra mặc kệ cấp nhiều ít lễ hỏi, chờ kết hôn thời điểm. Bọn họ đều sẽ cấp khuê nữ của hồi môn trở về, mặt khác, bọn họ còn sẽ cho khuê nữ của hồi môn 4 giường Trăng Đông, còn có hiện tại nhất lưu hành 32 chân. Bên ngoài thượng liền nhiều như vậy đồ vật, nhưng là trong lén lút khẳng định còn phải cho khuê nữ một ít áp đáy hồng tiền, cái này liền không cần cùng Chu ra nói. Một lần là có thể thu phục lễ hỏi sự, hai bên đều thật cao hứng. Kế tiếp chính là chọn nhật tử, sẽ thông ra. Lần này phó lội ôm khuê nữ tham gia, hơn nữa cùng cao bà trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là không nghĩ tới đang nói lễ hỏi khi không đi công tác tử, đang nói hôn lễ thời gian thời điểm lại đã xảy ra điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Chủ yếu là cao gia cảm thấy khuê nữ còn nhỏ, tưởng ở ở lâu khuê nữ ở nhà một đoạn thời gian. chu gia là không ý kiến, chú Tư Ninh cũng nói, chu kê quốc phân đến phòng ở không nhiều năm như vậy, muốn làm hôn phòng dùng. Vẫn là muốn hạ đại lực khí dọn dẹp một chút. Chu kê quốc cũng không nói chuyện, hắn tôn trọng nhà gái ý tưởng. Chỉ là cao hoa lại không vui, đứa nhỏ này tính tình quá ngay thẳng chút, trực tiếp coi như đại gia mặt cùng nàng mẹ cắn nổi lên lô thai, chính yếu chính là nàng thanh âm một chút không nhỏ, liền phó bảo bối đều nghe được. Cao gia ba mẹ đối mặt thông ra một khuôn mặt hỏa thiêu hỏa liệu, bị chính mình khuê nữ tao. Nay thật đúng là nữ sinh hướng ngoại, mới vừa đính hôn sự. Liền xốt ruột gà qua đi, cao ra ba mẹ cũng thực bất đắc gì a Chu ra người trong bụng cười hỏng rồi, nhưng là trên mặt còn phải bản, nếu không thông ra nhiều thật mất mặt à. Đến là Chu kế quốc, vẻ mặt nhu tình nhìn cao hoa, sau đó liền chủ động cùng nhạc phụ tương lai nhạc mâu nói muốn đem hôn kỳ định sớm một chút, rốt cuộc hắn số tuổi không nhỏ, hắn đại tỷ mới vừa đại nàng một tuổi, hiện tại đều có ba cái hài tử, cho nên hắn cũng tưởng sớm một chút kết hôn. Thỉnh, cao gia cha mẹ thông cảm. Này xem như cấp nhà gái một cái bậc thang, cao gia cha mẹ đương nhiên muốn thông cảm hắn, chính là không nghĩ thông cảm cũng không được à, mà sau còn có cái kéo chân sau đâu. Vì thế hôn kỳ liền như vậy định ở một tháng sau. Hôn kỳ định như vậy gần, chính là đem chu Tư Ninh hai vợ chồng đội hỏng rồi. Bọn họ hai vợ chồng nghĩ đại đệ nhiều năm như vậy đối trong nhà cống hiến không nhỏ, hiện tại hắn kết hôn khẳng định là gì gì bọn họ đều phải cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Chu Tư Ninh Càng là bởi vì hắn là nam chủ, sợ bạc đại hắn ông trời không muốn cho nên ngày một tháng, hai vợ chồng phân công hợp tác, bận rộn lên. Phó lôi chủ yếu nhiệm vụ là tìm người lại đây đem gian phòng bên cạnh thu thập ra tới, cái này đến là hảo thuyết, công nhân đều là có sẵn, bọn họ chỉ cần chính mình ra tài liệu là được, vì thế một cái cuối tuần thời gian, cách vách liền đại biến dạng,